cầm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện viết công từ truyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1650 hoa thủ cùng thánh tổ ngân bảo lão giả này tự nhiên chính là vị thánh sai đa nhãn ma kia Ngày đó hắn vì báo thù cho quý tử bị chém chết mà không tiếc sai hai vị thủ hạ đắc lực là cổ dạ và ngũ thấp xa ngoài điều tra hung thủ. Kết quả trong đó cổ dạ bởi vì một mình truy tung mà kinh động đến thiên ngoại ma quân phụ thân vào huyệt linh nên bị một kích mà chết. Ngũ thấp tuy chỉ huy đông đảo ma thú ngăn chặn hàn lập nhưng bởi vì bị dẫn dụ phân tán nhau nên kết quả là bản thân cùng hai gã thủ hạ dưới tay khác bị hàn lập sùng sáp nguyên phù biến thành khôi lỗi mê hoặc đồng sản xuất trì bất ý bị đánh chết. Về phần đám ma thú khác thì dưới sự dẫn sắt của ma thú Ngọc Lưu Ly kia chuẩn bị đuổi bôn ba đến lối vào tại ngoại vi ma kim sơn mạch mà mai phục chuẩn bị phục kích đám người hàn lập. Theo đó vị đa nhãn lão ma này mặc dù thủ hạ không ít nhưng vẫn chưa biết việc liên quan tới chi tiên nên hiện tại vừa nghe thấy lời này thì hắn tự nhiên ngẩn ra. Về phần hai người còn lại thì tự nhiên chính là thiết sĩ ma cùng huyết tí, đều là thánh sai ma thú. Vừa thấy thần sắc đa nhãn ma không giống như giả tạo thì đến phiên huyết tí bất ngờ. Trong mắt hắn huyết quang chợt lóe rồi ngưng trọng nói như thế nào đa nhãn huyên công tử vẫn lạc việc này sao hai người ta lại không biết một chút nào? hừ việc con ta bị hại chẳng lẽ là việc vinh quang sao? vì sao phải cho mọi người đều biết? huống chi các ngươi đã nhiều ngày nay đều bận rộn không được biết tin tức này thì có gì kỳ quái? sắc mặt đa nhãn ma trầm xuống hơi châm trọng nói: Phù khủ khủ như thế lão phu đắc hiểu lầm đạo hữu huyết bào nhân nghe vậy thì do nhẹ một tiếng có chút xấu hổ nói việc khác không cần nhiều lời ta hiện tại đối với chuyện của con ta cảm thấy vô cùng đau lòng còn về chuyện chi tiên thì cũng cảm thấy rất hứng thú không biết gì vì gì đạo hữu có suy nghĩ gì không đa nhãn ma đạm bạc nói Ha ha kỳ thật không có gì, bất quá là một cái thiên địa linh vật nho nhỏ xông vào trong sơn mạch, cho dù chúng ta không nói thì thiết nghĩ đảo hữu sau đó không lâu cũng sẽ biết được việc này. Thiết sĩ ma cười ha ha, nhìn như tùy ý nói. Ngạ không biết một thiên địa linh vật như thế nào mà có thể đồng thời làm cho thiết huyên cùng huyết tí đảo hữu đồng tâm. Ngay cả hóa thân cùng huyết mạch đều phái ra để mà sống mãi với nhau Nhị vị nói không sao chẳng lẽ thực sự cho rằng ta không thể tra xét ra việc này sao Người đâu tới đây Sắc mặt đa nhãn ma trầm xuống rồi bỗng nhiên hai tay vỗ vào nhau Ba ba, hai cái trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai Ngoài đại điện Một tên nam tử dáng người gầy yếu trong tay ôm lấy một kiện giáp y màu xanh biếc nhoáng lên một cách đã đi đến. Sau khi đi vài bước đến trước người ngân bào lão giả thì chắc hai ôm quyền cung kính nói. Tham kiến chủ nhân, không biết có gì phân phó. Mã công, người mau đi thăm sò tra xét lai lịch một linh vật tên là Chi Tiên. Xem nó hiện tại ở chỗ nào. đa nhãn ma lạnh lùng phân phó nói. Vân chủ nhân, lục pháp nam tử không chút so dự ứng đáp, sau đó bên ngoài thân hát quang nhất tiểm hóa thành một đảo độn quang từ đại môn bắn đi. Hai người thiết sĩ cùng huyết tí thấy tình hình này thì không nói được một lời, một mặt tươi cười tựa hồ không thèm để ý tới hành động này của đa nhãn mà. Ngân bào lão xả quay đầu lại thấy vẻ mặt của hai người như vậy thì sắc mặt càng âm trầm. Sau khi hừ nhẹ một tiếng thì lại nói Tốt lắm chuyện chi tiên dừng ở đây thôi tiếp theo nên nói chuyện chính sự Mấy ngày trước ta thu được một tin tức Nguyên bản thông đạo giới diện bị chúng ta ngăn chặn tựa hồ có điều gì thường Sống như thánh giới bên kia còn chưa từ bỏ ý định lại có hành động mới Giới diện thông đạo lúc trước không phải đã bị thánh tổ đại nhân một kiếm phá vỡ sao, bọn hắn sao có thể còn dám kích thích. Huyết bảo nhân sắc mặt hơi biến đổi, bộ dáng có chút giật mình nói. Như thế nào, huyết tí huyên không tin lời tại hạ nói sao? Đa nhắn ma liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi. Chuyện giới diện trọng đại như vậy, huyết mố nào dám không tin? Huyết bảo nhân cười ha ha trả lời. Nếu thánh giới bên kia có thêm một thánh tổ khác, hơn nữa trong tay cũng có thể có huyền thiên tri bảo thì ta cảm thấy không phải không thể đà thông được thông đạo. Thiết xí ma sau khi sờ sờ cầm thì bộ dáng cân nhắc nói. Không thể nào. Năm đó thánh tổ đại nhân lúc nguy cấp vạn phần. Mắt thấy ta cùng đường bị truy binh bao vây xung quanh mới bất đắc dĩ hủy diệt huyền thiên chi bảo cùng tu vi bản thân tổn hao nhiều để phá vỡ giới diện. Hơn nữa thánh cẩu ngay cả cũng có huyền thiên chi bảo thì sao lại phải vi sinh nhiều như vậy. Huyết bảo nhân không chút do dự phủ nhận nói. Việc này cũng không nhất định. Nếu bên kia có hai vị thượng sĩ thánh tổ dùng huyện thiên chi bảo luôn phiên tông đích thông đạo mà nói thì có lẽ thật sự là không mất cỏng lông tóc nào mà vẫn có thể đà thông được giới diện. đa nhãn ma ánh mắt chớp đồng vài cái rồi ngưng trọng nói. Vừa nghe lời này, huyết tí cùng thiết sĩ ma ngẩn ra, lập tức thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Quên đi, gì biến tại thông đạo còn rất nhẹ. Cho dù có thể đả thông cũng là chuyện tình nhiều năm nữa. Là chiến hay là trốn vẫn nên sao cho thánh tổ lão nhân ra quyết định đi. Lão nhân ra lúc này bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh. Thiết sĩ ma thở ra một hơi cười khổ một tiếng nói. Đích xác là như thế. Lấy thần thông của chúng ta căn bản là không thể ngăn cản được biến hóa của giới diện thông đạo. Bất quá thánh tổ đại nhân thì có lẽ có biện pháp ngăn cản. Huyết bảo nhân tinh thần sung nơ e, nơ, nơ ấy. đa nhãn mà nghe xong thì cũng nhất thời biết chòm sâu gật đầu, môi vừa nhấp nháy tựa hồ muốn nói gì thì lúc này cái cửa đá cao ước chừng hơn 10 trượng đen thui phía trước ba người kia đột nhiên hào quang đại phóng, vô số phấn hồng kinh văn hiện lên bộ sáng sáng người trước đồng không chừng. Thánh tổ đại nhân tỉnh, vừa thấy cửa đá có dị thượng, huyết bào nhân thất thanh kêu lên. Lập tức trên mặt ba gã thánh sai ma thú đều hiện ra dị sắc rồi hướng về phương hướng cửa đá thúc thủ mà đứng. Trên cửa đá hào quang lưu chuyển ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau thì cuối cùng Linh Quang cũng thu liếm lại đồng thời vô số phù văn ở trên trong nháy mắt đã lặn sâu vào trong biến mất vô ảnh vô tung. Thấy tình hình này, thần sắc Tam Ma nghiêm nhị, mắt nhìn không trước vào cửa đá, có chút lo lắng. Cánh cửa đá lớn trong lúc nhất thời trở nên yên tính không tiếng động nhưng Tam Ma cũng không có bất cứ biểu hiện gì thường nào. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ sau, đột nhiên âm thanh nổi lên kết, một tiếng cánh cửa đá mở ra. Tam Ma tinh thần đều rung lên. Nga cả ba người lại đều ở trong này. Thực là mệt cho các ngươi, vào đây đi. Một thanh âm nữ tử bỗng nhiên từ trong cửa đá truyền ra thanh âm cực kỳ quyển chuyển êm tay, có một sự mềm mại ý nhị không nói lên lời làm cho chúng nhân vừa nghe thấy đều không khỏi hứng khởi tìm tòi tưởng tượng ra hình dáng của chủ nhân. Mà cửa đá sau khi mở ra một nửa thì để lộ ra bên trong một phiến không gian màu phấn hồng mờ trước đồng không chừng có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chúc mừng thánh tổ đại nhân thức tỉnh, ba người chúng ta tới hết chiến điện hạ. Đa nhãn ma đại biểu cho những người còn lại khẽ khom người cung chính sĩ thường trả lời. Theo sau tam ma đều đè nén cảm giác hưng phấn, sóng vai nhanh chóng đi đến phía cửa đá nhưng bọn hắn vừa bước vào cửa đá thì chỉ cảm giác thấy trước mắt phấn hồng quang mang chợt ló lên rồi như tiến vào một phiến thiên địa xa lạ trên không trung bầu trời xanh thắm không thấy mây còn trên mặt đất là một màu xanh biếc hôn cùng kéo dài xa liên miên một đường cả thiên địa giống như vô cùng vô tận mà ở trên mặt cỏ một chỗ cực xa có một gốc cây cao chừng hơn trăm trượng trên đầu cây này nở ra một loại linh hoa màu hồng nhạt giống như hoa sen lúc này dưới tàng cây đang có một đạo nhân ảnh màu trắng Hình sáng thức tha tuyệt vời giống như không phải là người trốn nhân gian đang lặng lặng đứng ở nơi này. Tuy rằng cây hoa thụ nọ giống như ở cực xa mà nữ tử này đưa lưng về phía ba người nhưng một nét bóng sáng thoáng hiện này đã đủ làm cho hơn phân nửa nam tử trong thiên hạ lâm vào điên cuồng si nê. Tam ma vừa thấy cô gái này thì lại đồng thời cung chính đứng từ xa thi lễ. Nên đến gần đây, đến gần đây nói chuyện đi. Nàng kia cười nhẹ một tiếng, một cánh tay trắng như ngọc bích tao nhã nhất lên, nàng vương tay hái một đóa hoa màu hồng phía trên đỉnh đầu sau đó nhìn như tùy ý vứt về phía sau. Phúc suy, một tiếng cử hoa màu hồng quay tròn chuyển động liền phát ra một tiếng vù rồi hóa thành một quần sáng màu hồng nhạt bay cuộn lên. Tam Ma chỉ cảm thấy phía trước mắt phấn quang chợt lóe, cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ rồi ngay sau đó bỗng nhiên cả ba người đều xuất hiện ở cách cây hoa thổ không đầy 10 trượng. Ba người cả kinh nhưng theo sau lại vừa mừng vừa sợ, vội vàng làm đại lễ chiêm bái. "Đứng lên đi. Các ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết ta cũng không thích đa lễ." nữ tử không có trở thân quay lại nhưng thanh âm ôn nhu dị thường làm cho chúng nhân nghe xong thì lại thêm chính yêu đa tạ thánh tổ đại nhân chúc mừng đại nhân thần thông hồi phục tam ma cũng không dám sơ ý vẫn khom người một cách rồi mới dám đứng thẳng dậy. Thần thông khôi phục có thể không nói đến, ta hiện tại vẫn bất quá chỉ có non nửa pháp lực so với lúc trước mà thôi, tu vi là thứ không phải chỉ dựa vào ngủ say tính tu là liền có thể khôi phục được, nhất định mượn lực ngoại vật mới được. Nữ tử khẽ thở dài một hơi, tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ngoại vật, vừa nghe lời này, đám người ngân bảo lão giả không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không sai. Hơn nữa không phải là ngoại vật bình thường. Nhưng linh giới này hẳn là không thua kém thánh giới chúng ta nên hẳn là có hy vọng tìm được. Bà kia nữ tử thì thảo một câu, ngẩn đầu nhìn lên đám hoa thật lớn trên cây, bộ sáng tựa hồ cũng có chút không quá khẳng định. Đại nhân người cứ việc mở miệng, vô luận là cái gì, chỉ cần linh giới có được thì thuộc hạ nhất định sẽ tìm được. Thiết sĩ ma bỗng nhiên nắm chặt hai tay. Lên tiếng khẳng định gì thường nói. Nhị ma còn lại cũng đồng giảng sơ tay một sen biểu lộ trung tâm. Ha ha, tâm ý của các ngươi ta biết nhưng nơi này không phải là thánh giới của chúng ta. Các ngươi này đều đã là thánh sai tồn tại, những kẻ có tu vi thấp tại linh giới không thể nhìn thấu thân phận các ngươi nhưng nếu gặp kẻ có pháp lực không sai biệt lắm thì lại không cách nào cam đoan là không bại lộ thân phận. Đến lúc đó bản thân các ngươi đều khó bảo toàn thì sao có thể thay ta đi tìm đồ vật nọ. Cũng chỉ có thể tự ta ra ngoài một chuyến. Nữ tử hơi trầm ngâm một chút thì liền ra quyết định nói. Đại nhân muốn đích thân ra ngoài. Trăm triệu lần không thể thánh tổ đại nhân tu vi chưa hồi phục, vạn nhất đụng phải tồn tại cùng dai thì làm như thế nào. Đại nhân nhất định phải nghĩ lại. Tam ma vừa nghe nữ tử nói như vậy thì nhất thời không ngước lời cát tường được thốt xa, dáng vẻ trung thành và tận tâm với nàng. Yên tấm. Tại linh giới này cơ hội gặp được tồn tại cùng sai với ta là cực kỳ bé nhỏ. Tu vi đã tới trình độ như ta bình thường đều chỉ tránh ở trong đồng phủ một lòng tu luyện để ớn phó với các loại thiên kiếp. Làm sao dễ dàng đi lại bên ngoài. Hướng chi, cho dù ta chỉ có non nửa pháp lực, nếu đụng tới tồn tại cùng sai thì có lẽ không đủ khắc địch nhưng chạy trốn thì vẫn dư giả. Tồn tại như ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh cuối cùng, làm sao dễ dàng bị người ta diệt sát như vậy? Bạch Yên Nữ Tử Thản Nhiên nói phàm Nhân Tu Tiên Tác giả, Vong Ngữ Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1651 Huyền Thiên Như ý nhận Tam ma nghe nữ tử nói như vậy thì chỉ lầm bầm lầu bầu, cũng không biết nên khuyên cái gì nữa, chỉ có thể thỉnh cầu nữ tử vì bản thân mà cân nhắc thêm một phần. Vì cái gì mà phải đi ra? Nếu không đi ra mà nói thương thế của ta Thủy Trung không thể hồi phục được. Vạn nhất vài tên đại địch ở thánh giới chia phá không mà đến thì ta có thể thật sự hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. huống hồ ta lưu các ngươi lại lúc này là còn có an bài khác, sẽ không thoải mái đâu. Nữ tử lắc đầu hiển nhiên tâm ý đã quyết định. Thánh tổ đại nhân có gì phân phó xin cứ việc nói ra. Đa nhãn ma vội vàng cung kính hỏi. Nhị ma còn lại cũng biến sắc. Trong thời gian ta ngủ say thông đạo đi thánh giới kia có từng mở ra chưa? Nữ tử đột nhiên hỏi. Những năm trước thì vẫn vô sự nhưng cách đây không lâu bên kia thông đạo có ẩn hiện sao động truyền đến tuy rằng rất nhẹ nhưng thánh giới kia giống như lại có hành động. đa nhắn ma thành thật đáp. Thiếp sĩ cùng huyết tí nghe vậy thì thần sắc cũng trầm xuống. Ấn theo tính toán thì bọn họ cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu nên bắt đầu có hành động. Ta sẽ lưu lại cho các ngươi một phương pháp bố trí đại trận có thể tạm thời đem thông đạo ra cố cường lực thêm mấy lần. Như thế mà nói bên kia cho dù có thực sự có người muốn đả thông thông đạo thì cũng không phải là việc dễ dàng. Bất quá, trận pháp này hao phí nhân lực và vật lực rất lớn, ba người các ngươi cần phải phân công nhau trông coi thì mới có thể mau chóng hoàn thành được. Trong khoảng thời gian này ta rời đi, các ngươi phải chuyên tâm làm nhanh việc này. Nữ nhân bình tĩnh nói, Dạ cần tuân thánh mệnh của thánh tổ. Tam ma nghe vậy thì mừng rỡ, liên miệng đồng thanh lính mệnh nói, Đúng rồi trong lúc ta ngủ say, Hình như có sự tình quan trọng gì phát sinh phải không, sao không bẩm báo cho ta biết. Nữ tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì thảm nhiên phân phó nói. Những năm gần đây trong sơn mạch xác thực có một số chuyện phát sinh nhưng đại bộ phận đều là tiểu sự, ba người thuộc hạ cũng có thể xử lý. Chỉ có hai chuyện liên lụy quá nhiều, không thể không bẩm báo với Thánh Tổ Đại Nhân. Tam ma trao đổi một chút rồi thiết xí ma thì thảo mở miệng nói. Nga, nói ta nghe một chút. Bạch y nữ tử nhẹ bân vơ nói. Thứ nhất, năm đó đại nhân trước khi ngủ say đã đem huyền thiên như ý nhận tàn phiến sao cho ba chúng ta bảo quản. Kết quả, một mảnh do thuộc hạ bảo quản kia bị một đầu thánh sai ma viên trộm đi, sau đó trốn ra ngoài ngoài vi sơn mạch hiện tại cũng không biết ẩm thân nơi nào. Thiết sĩ ma trần chờ một lúc rồi vẫn kiên trì cúi đầu nói. Như ý nhận bị trộm đi một mảnh, ma viên ghi lai lịch ra sao, sao lại ở trong sơn mạch này. Thanh âm của nữ tử hơi có chút sao động. Đầu ma viên này hẳn là một trong đám truy binh năm đó khi đại nhân phá vỡ thông đảo trong lúc vô ý bị cuốn vào. Thân nó có thánh sai tu vi nhưng lại che giấu rất tốt. Dấu riêng được ba người bọn ta nhiều năm cuối cùng thừa dịp một lần ta ra ngoài thì mới đột nhiên đến làm khó dễ đoạt đi như ý nhận tàn phiến ở trong mật thất. Thuộc hạ đã làm mất đi trọng bảo, xin thánh tổ đại nhân trách phạt. Thiết sĩ ma quỷ đầu, chủ động hướng nữ tử thỉnh tội. Khá hạ, năm đó như ý nhận sau khi bị hủy thì quy năng đã mất đi hơn phân nửa. Hơn to, nơi nơi ta cũng bị chia ra làm ba phần. Cho dù là ta cũng vô pháp phục hồi như cũ. Nói chung loại huyền thiên tàn phiến này căn bản không thể tu bổ, vứt bỏ cũng được, cái này cũng không có gì. Một việc khác là cây gì? như tử áo trắng trầm mặt một chút rồi khẽ cười một tiếng, không thèm để ý tới nói. Đa tạ ăn thánh tổ đại nhân không trách phạt. Còn một sự kiện khác, chính là tỏa kỵ của Minh La Đại Nhân năm đó, đầu hát huyên ngạc chia vừa mới tiến sai thành công, cũng thành tồn tại thánh sai. Biến háo như thế không thể cứ để ở trong sơn mạch mặc kệ không hỏi tới, không biết ý Đại Nhân như thế nào. Thiết sĩ ma ngầm thở ra một hơi nêu lên một sự kiện khác nhưng tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Ngạc đầu tiểu ma ngạc kia cũng đã tiến sai thánh sai, đây là một sự kinh dị ngoài ý muốn. Một khi đắc như vậy, vừa lúc bên ta còn thiếu một cái chân chạy để cho hắn theo ta cùng nhau ra ngoài một chuyến. Nữ tử nghe vậy thì lại thảm nhiên cười rộ lên. Tiếng cười dễ nghe say lòng người giống như âm thanh tự nhiên làm cho người ta càng nghe càng bị hãm sâu vào trong đó trong lúc nhất thời không tự kiềm chế được. Tam ma tự nhiên không dám gì nhị, đều gật đầu sưng phải. Đại nhân còn như ý tàn xiến trong tay chúng ta. Huyết bảo nhân còn cẩn thận hỏi lại một câu. Đồ vật này đối với ta cũng không có chọn dụng gì, các ngươi cứ lưu lấy mà phòng thân đi. Nữ tử thoát tay tùy ý nói. Đa tả thánh tổ đại nhân ban cho. Huyết bảo nhân và đa nhãn ma vừa nghe lời này thì mừng rỡ vái mà nói có huyền thiên chi bảo toàn phiến này để hộ thân mà nói có thể giúp cho thần thông của bọn họ tăng lên hơn non nửa. Thiết sĩ ma đứng một bên tự nhiên lộ vẻ mặt hâm mộ nhưng lập tức nhớ ra cái gì, khom người bẩm báo nói: đúng rồi thánh tổ đại nhân. hiện tại trong sơn mạch phát hiện ra một con chi tiên, là tồn tại cùng loại với biến hóa ma tiêu. không biết chủ nhân đối với nó có cảm thấy hứng thú hay không. Chi tiên biến hóa ma tiêu tại sơn mạch chúng ta mà cũng có loại đồ vật này ư thứ này là vật tuyệt hảo phùng để tu luyện thân ngoại hóa thân cùng ý phụ nguyên thần nhưng cũng cần tiêu phí cực đại tâm huyết mới bồi luyện được. Lấy tình huống hiện tại của ta thì cũng không có tinh lực phân tâm đến nó, ba người các ngươi ra tay đem nó thu lấy là được. Nữ tử có chút ngoài ý muốn nhưng lại lập tức lắc đầu cũng không để ở trong lòng. Nghe nữ tử nói như vậy, ngân vào lão giả đầu tiên là cả kinh rồi lập tức lộ ra một tia vui mừng mà thiết sĩ cùng huyết tí liếc nhìn nhau một cái tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Tốt lắm! Ta hiện tại vừa mới tỉnh lại, hơn tháng sau mới có thể rời sơn mạch được. Trong sơn mạch mọi chuyện lớn nhỏ các ngươi tự xử lý. Không cần bẩm báo cái gì cả. Mắt thấy Tam Ma có vẻ như đã nói xong, nữ tử phân phó một tiếng rồi cũng không quay đầu lại, áo bào trắng hướng về phía sau run lên. Tam Ma chỉ cảm thấy phấn quang bốn phía quay cùng, ngay sau đó thân hình bỗng nhiên hiện ra ở ngoài đại điện, giống như từ đầu đến giờ chưa từng rời đi bước vào. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút hoàng sợ. Xem ra Thánh Tổ đại nhân tuy rằng tu vi chưa phục hồi nhưng chiêu vi tinh hoán nguyệt ấy lại càng sâu không lường được. Nếu là như vậy trong lời nói, đại nhân ra ngoài đích xác sẽ không có chuyện gì. Thiết Phi ma thở dài một hơi, giống như mới chính thức được yên lòng. Đích xác là như thế. huống hồ Thánh Tổ đại nhân tâm ý đã quyết, chúng ta sao có thể ngăn cản được? Thôi cứ sửa theo phân phó của đại nhân đi làm đi. Huyết tí cũng chầm ngâm một chút rồi nói. Ngân bảo lão giả nghe xong lời này, hai mắt híp lại rồi lập tức bên ngoài lộ ra vẻ cười nhưng trong lại không cười nói. Nguyên lai chi tiên là tồn tại cùng loại với biến hóa ma tiêu kia à trách không được nhị vị xứ kín như thế. Hiện tại Thánh Tổ Đại Nhân đã không muốn đồ vật này thì ba người ta đây ai có thể lấy được linh vật này tự nhiên là phải xem bổn sự của chính mình. Nói như thế, Lão Phu liền đi trước một bước. Vừa dứt lời, đa nhãn ma thậm chí không đợi nhị ma đáp lời, một tay bấm quyết trên người toát ra một cỗ ma song tối đen sau dơ, dơ, quy quy, sơn o, gào thét một tiếng mà chạy ra khỏi đại điện, biến mất không thấy bóng dáng Lão gia hỏa này có vẻ thật sự nóng vội a. Thiết sĩ ma biếu môi có chút kinh thường nói. Hắc hắc đa nhắn ma huyên tự giác chưa an bài hậu thủ nên tự nhiên phải lập tức phái người đi bố trí. Bất quá chi tiên chia chỉ sợ cũng đã không rơi vào tay chúng ta, nếu không hai ta đã sớm có tin tức truyền đến. Hơn nữa trí phù hóa thân của thiết sĩ si huyên cũng đã bị hủy mất. Điều đó cho thấy đồ vật này hơn phân nửa đã rơi vào ngoại lai nhân. Lần này tiến vào sơn mạch, đám ngoại lai nhân kia xem ra tựa hổ không giống mọi lần a. Huyết tí trong mắt tia máu chợt ló lên rồi chậm rãi nói. Có phải thực sự rơi vào tay ngoại nhân hay không thì đúng là khó nói, bất quá đa nhãn mà hiện tại đi bố trí thì hơn phân nửa là đã muộn. Dù sao ngoại lai nhân cũng chỉ có thể ở trong sơn mạch chúng ta hơn một tháng mà thôi, hơn phân nửa là đã ra đến lối ra sơn mạch không xa. Cho dù là bọn ta tự mình xuất phát thì vô pháp đuổi kịp. Nếu biết trước như vậy thì lúc trước đã phái thêm nhiều nhân thủ. Trên mặt thiết sĩ ma hiện lên một tia hối hận nói. Ha ha! Không phải thiết huyên không muốn điều động nhiều nhân thủ dưới tay mà sợ xuất động nhiều nhân thủ quá mà khiến cho đa nhãn chú ý. Huyết bảo nhân nghe xong thì lại cười hắc hắc nói. Tùy huyết ký huyên nghĩ như thế nào cũng được. Ta xin cáo từ trước xem tin tức thế nào. Thiết sĩ ma mỉm cười, một bộ không thèm để ý nói. Sau đó thân hình nhoán lên một cái, một chút đã xa ra hơn mười trượng. Sau hai cái chớp động nữa thì đã ở lối vào đại điện mà tiêu thất. Huyết bào nhân mặt không chút thay đổi nhìn trầm chầm, chầm cửa điện một hồi lâu, đến nửa ngày sau mới cười lạnh một tiếng rồi thân thể đột nhiên phát ra huyết quang, sau rơi rơi quy quy, Sơn to, lại giống như ngọn nến cháy mà tan giã hóa thành một bãi máu loáng chui vào trong lòng đất. Đảo mắt công phu cả gian đại điện liền trống sống, không còn bóng một người nào. Hàn lập hóa thành một đảo thanh ảnh cơ hồ nhạt như không thấy ẩn thân trong một đám mây đen nhìn như bình thường. Hắn đang nhìn về một nơi cách lối ra ma kim sơn mạch hơn 10 dặm, hai mắt híp lại trong đó có lam mang thản nhiên chớp động trên mặt tràn đầy vẻ cân nhắc. Cái gọi là lối ra thì thật bất quá là một mảnh dư không chống sống mà thôi. Nó là một khu vực dài bất quá vài sẵn, nếu muốn rời khỏi Ma Kim Sơn mạch thì cũng chỉ có thể thông qua địa phương này được trận pháp chi lực bên ngoài tiếp dẫn đi ra. Bất quá địa phương nhìn như không có một bóng người này trong mắt Hàn Lập Sùng Minh Thanh Linh Mục Thần Thông thì lại có thể nhìn thấy hàng trăm cái bóng màu xám, hắc khí trải rộng hai bên sườn tất cả đều có bộ sáng như hổ xình mồi. Hàn lập sờ sờ cầm trên mặt lộ ra vẻ ý vị sâu xa, sau khi quan sát trong chốc lát thì hắn bỗng nhiên vừa lật một tay, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phủ lục màu tím nhạt. Sau khi dán phủ lục lên trên người, nhất thời một đoàn tử vụ tán ra cùng phiến phiến ngân sắc phủ văn quay cuồng. Thân hình hắn nhất thời hoàn toàn dư hóa rồi bay lên không chung như đám mấy kinh kinh siêu phủ bay về phía trước. Hắn vừa rồi đã xác định phủ cận không có thánh sai tồn tại nên tự nhiên không quá lo lắng là sẽ bị ma thú nào khám phá ra, liền như vậy mà nhanh ngang chuẩn bị trực tiếp bay qua mà đi. Ma thú mai phục bốn phía căn bản chưa phát hiện được cái gì gì thường, vẫn nằm mai phục ở hai bên không nhúc nhích. Hàn lập trong lòng vui vẻ, một lát công phu sau hắn liền vượt qua khoảng dư không này được hơn trăm trượng nhưng vào lúc này... Một con tiểu thú hình thể bất quá chỉ vài thước đột nhiên bên ngoài thân không chút xấu hiểu chợt có một quần sáng nhiều màu huyến lệ từ trên người bảo phát ra, một chút đem phạm vi hơn ngàn trưởng bao vây lấy. Hàn lập chỉ cảm thấy bên ngoài thân nóng lên rồi lại khôi phục như thường nhưng quy năng của Thái Nhất hóa thanh phù lại cứ như vậy mà bị phá đi. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1652 sơn Sau đó thân hình hàn lập bại lộ ra trước mặt hơn trăm trung cao dai ma thú, sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Ánh sáng lưu ly này là loại bí thuật gì mà lại có thần thông lớn như thế? Ngay cả Thái Nhất hóa thanh phù cũng có thể dễ dàng bị phá, hơn nữa đầu ma thú này làm thế nào để biết hắn có mặt ở phủ cận nhưng chuyện tình càng thêm bất ngờ đã xảy ra. Lúc thân hình hắn vừa mới hiện ra thì đồng thời cách đó hơn mười trưởng cũng có thanh quang chợt lóe lên rồi hiện ra một thân ảnh thon thả khác. Hắn ngưng thần nhìn lại đúng là tiêm tiêm. Tinh tộc nữ tử này cuối cùng cũng không biết dùng thủ pháp gì ẩn nấp mà ngay cả hắn vừa rồi dùng minh thanh linh mục cũng không thể nhìn thấu hành tích. Bất quá, hiện tại thân hình bại lộ, sắc mặt nàng chợt biến đổi. Hàn lập giật mình tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, hai tay bấm quyết, sau lưng có tiếng sấm phát ra rồi một đôi cánh trong suốt hiện lên. Trong khi đó, tiêm tiêm vừa thu lại vẻ bối rối rồi há mồm trong tay đột nhiên có thêm một đảo phù lục ngân quang chói mắt. Lúc này hai bên thông đảo có tiếng kinh hồ rồi ma khí đen tuyển theo hai bên phóng lên cao thanh thế như bài sơn đảo hải hướng vào giữa đè xuống. Hơn trăm trung cao sai ma thú đồng loạt ra tay thanh thế to lớn như thế nào cũng có thể nghĩ được chỉ sợ là hợp thể thì cũng tuyệt đối không dám trực tiếp đối cứng. Hành lập hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng run lên rồi đột nhiên hóa thành một độn quang xanh trắng bích bắn ra, chỉ chợt lói lên liền t e nơ nơ thập vào trong hư không. Còn tinh tộc nữ tử thì lập tức đem ngân phù ránh lên người sau đó hóa thành một mảnh ngân quang biến mất, thậm chí hai bên nhất thời đánh vào hư không. Ngay sau đó, độn quang xanh trắng chợt lóe mà ra. Hàn Lập xuất hiện cách đó hơn trăm trượng rồi quay đầu liếc mắt nhìn lại nhằm phía Lưu Ly thú liếc mắt một cái, sau đó thân hình nhoáng lên một cái nhập vào trong hư không không thấy bóng sáng. Trong không trung ngân hồ chợt lóe rồi tiêm tiêm ngay sau đó cũng xuất hiện trong hư không, nàng quay đầu hướng về đám ma thú thản nhiên cười rồi thân thể mềm mại lại uốn éo biến đi hắc khí tán đi thân hình trên trăm ma thú hiện ra không khỏi đưa mắt nhìn nhau như vậy mà vẫn để bọn họ chạy thoát được một đoàn lưu quang chợt lói lên rồi thân ảnh ngọc lưu ly tiểu thú xuất hiện ở phía trước quần thú nó đưa mắt nhìn về phía tư không chống số trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm đều là tại ta vô dụng lãng phí thời cơ tốt ma thú nhìn giống như heo rừng mở miệng nói Đám ma thú phù cạn khác phần lớn cũng lộ ra vẻ hổ thẹn cùng chán nản. Cái này cũng chẳng thể trách được các ngươi đồn pháp cùng ẩn nặng thuật của hai người này đích xác có chút kỳ lạ. Cho dù là ta cũng chỉ phát hiện ra một người trong đó, tên còn lại làm như thế nào để đồn đen phủ cận thì ta cũng không phát hiện ra. Chúng ta có nên tiếp tục mai phục tại nơi này nữa không? Một con cao sai ma thú khác nhìn không được hỏi. Đương nhiên là vẫn phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Cho dù bắt không được người này thì cũng phải bắt được một vài tên từ bên ngoài tới. Nếu không thì không thể nào trở về báo cáo được. Lưu ly tiểu thú cười khổ một tiếng nói. Vừa nghe tiểu thú nói như vậy, đám ma thú khác thấy rối lý, lúc này lập thức phải tán bay đến khu vực phổ cận ẩm nấp. Hàn lập ở trong một đoàn ngân quang phi đổn về phía trước Trong không trung có vô số hồ quang màu xanh không ngừng bắn ra liên tục trước lên bắn lên ngân quang mà ở phía sau hắn không xa Một đoàn ngân quang khác bay sát sau, rồng rạng bị vạn lôi oanh dích mà từ từ đi tới Mấy canh giờ sau, từ trong một mảnh linh khí loãng ngân quang chợt lóe rồi hai luồng ngân quang từ trong phi ra theo sau hào quang chợt tắt hai đảo ngân quang chói lọi tán đi. Sau khi tán đi, một nam một nữ đứng ở nơi đó, nam đúng là hàn lập mà nữ chính là tiêm tiêm. Cuối cùng cũng từ bên trong ra được, lúc này đây đúng thật là trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Chẳng những không có được chân lân bổn nguyên mà ngay cả pháp lực cùng pháp bảo đều ha tổn không ít, lại còn thiếu đảo hữu một cái thiên đại nhân tình nữa. Tinh tộc nữ tử nhìn hàn lập liếc mắt một cái, mâu quang lưu chuyển rồi thở dài một hơi nói. Tiêm tiên tử cần gì phải quá mức về hoài. Lúc này đây xuất hiện nhiều biến cố như vậy cao dai ma thú lại hợp thành bầy xuất hiện. Có thể giữ được cây mạng nhỏ từ bên trong đi ra cũng đắt là không tệ rồi. Hàn Lập mỉm cười, rất là thong thả nói. Lời này cũng đúng. Lúc này đây hình như có rất nhiều cao dai ma thú khác canh giữ ở lối ra, người có thể sống sót đi ra chỉ sợ không có mấy. Nhưng mặc kệ sự tình này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Tiêm tiêm quay đầu nhìn về lối ra liếc mắt một cái rồi thở dài một hơi nói. Hàn lập tự nhiên không có ý kiến gì liền gật đầu rồi hai người lập tức độn quang tái khởi cùng nhau bay đi. Ngay sau khi hai người bọn họ rời đi một lúc lâu sau thì đột nhiên từ một phương hướng khác trong sương mù bạch quang nhất thiểm, một đảo kinh hồng chói mắt chích ra, chỉ chợt ló lên thì đã xuất hiện ra một đảo nhân ảnh. Đây là một lão già mập mạp, một thân áo bào, vẻ mặt lo âu. Lão già này đưa mắt đảo qua bốn phía trong miệng thì thảo nói. Như thế mà mất đi nửa ngày, sẽ không vì vậy mà bỏ qua cơ hội chẳng người ở bên trong đi ra à. Nếu thật sự như thế thì tốc mố nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lưu phong tử kia. Biết rõ ta có chuyện quan trọng trong người. Không nên ép luận bản tân thần thông cái gì. Chơi với lão phong tử này thật sự là suối quẩy vô cùng. Lão giả một bên tử nói mà trên mặt đều là bộ dáng không hay do gì mà hắn có một thân pháp lực sâu không lường được, dĩ nhiên là một gã hợp thể kỳ tồn tại. Bất quá vì thánh tộc họ cốc này tự nhiên không nghĩ tới, người mà chính mình khổ tâm chờ đợi nơi đây nhiều ngày như vậy bỗng nhiên bởi vì... vì Lưu phong tử kia xuất hiện làm cho mục tiêu của mình trốn mất. Thật không hiểu là do Hàn Lập may mắn hay là vị này suối quẩy. Kế tiếp vì lão già họ cốc này một tay bấm quyết thân hình liền trở nên mờ mịt vô cùng cuối cùng bị bao phủ trong làn sương mù không thấy bóng sáng. Hàn Lập tự nhiên không biết chỉnh mình trong lúc vô ý đã thoát một cái đại phiền toái. Hắn cùng tiêm tiêm không quay lại tiêu vân chấn mà trực tiếp theo phủ cận bay qua nhằm thẳng đến phía ngoài tiên trì mà đi. Hơn nửa ngay sau, hai người cuối cùng đã từ trong vụ hải phi độn ra, sau đó phá không bay đi. Một ngày sau, Hàn Lập cùng tinh tộc nữ tử đã thấy được trên không trung bóng dáng mơ hồ của Vân Thành xa xa. Lúc này hai người dừng độn quang lại, tạm thời đứng ở giữa không trung. Tiêm tiên tử vì phòng ngừa có hữu tâm nhân chú ý hai người ta tốt nhất là cách xa mà đi vào thành hàn lập bình tĩnh nhìn tiêm tiêm nói hàn huyên nói cực kỳ có lý hai người ta cùng đi vào mà nói đích xác có chút đáng chú ý như vậy đi đảo hữu đi trước vào thành một khắc sau tiểu muội sẽ đi vào được không tiêm tiêm suy đoán mỉm cười nói không có vấn đề gì Hàn Lập vui vẻ đồng ý nói, Đúng rồi, Hàn Hương trước tiên có thể đem viên thánh sai ma hạt kia đưa cho ta. Để tu bổ thiên ngoại ma giáp thì trước tiên ta cần xử lý ma hạt và sử dụng bí thuật luyện chế qua một sen. Như thế mà nói, Hàn Hương cũng có thể sớm có được bộ ma giáp. Tinh tộc nữ tử thản nhiên nói, Hàn lập nghe xong thì cũng cười nhưng không nói gì mà khoát tay, nhất thời một cái hộp ngọc bay ra. Trên mặt tiêm tiêm hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngọc thủ vừa nhất đã thu cái ngọc hạp tới trong tay. Bất quá, nàng cũng không lập tức mở cái hộp ra mà là mở đôi mắt đẹp nhìn hàn lập một lúc sau đó mới bỗng nhiên cười một tiếng nói. Hàn Hương đối với tiểu muội thật sự là rất yên tâm sao bảo vật khó khăn mới đến tay như thế mà lại có thể nhẹ nhàng đưa cho ta. Hắc hắc, không phải là yên tâm mà hàn mố tin tưởng tiêm đảo vũ sẽ không vì một viên thánh sai mà hạt mà làm ra cử chỉ vì không khôn ngoan. Hàn Lập lại lắc đầu hờ hững nói. Mà kệ như thế nào mà nói. Hàn Hương một khi đã yên tâm đem vật ấy giao cho ta thì tiểu mũi nhất định sẽ không phù kỳ vọng. Nửa tháng sau đảo hữu lại đến tiểu điếm tìm ta, ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy vì đảo hữu mà tu bổ thiên ngoại ma giáp. Tiêm tiêm bất giác nổi lên một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cái này cũng phải nhờ và tiêm tiên tử. Hàn Lập nghe vậy thì trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó... Hai người hàn huyên vài câu rồi hàn lập liền ôm quyền cáo từ trước. Chỉ thấy độn quang xuất hiện rồi một đảo thanh hồng nhằm thẳng đến phía trước tường thành thật lớn mà đi, một lát sau đã biến mất ở trong mây mù không thấy bóng sáng. Mà tiêm tiêm thì vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích nhìn phương hướng hàn lập rời đi mà ánh mắt chớp động. Như thế nào, ngươi vẫn còn muốn tiếp tục mượn sức người này sao? Bỗng nhiên một thanh âm xa lạ từ trên người tinh tộc nữ tử truyền ra. Kỳ ảnh, ngươi bà tỉnh lại. Tiêm tiêm vừa nghe thấy thanh âm này thì không khỏi vui vẻ, hai ốm tay áo xuân lên. Nhất thời một mảnh sáng mở bay ra sau đó là một đoàn thanh ảnh, sau khi bắn ra xoay quanh một cái thì hóa thành một cái dư ảnh kỳ lân to cỡ đầu ngón tay. Con thú này lắc lắc đầu cười thổ một tiếng nhìn tinh tục nữ tử mở miệng nói. Mấy ngày trước ta đang miễn cưỡng tỉnh lại nhưng bởi vì lại phải trợ giúp ngươi liên tiếp thúc thuộc vài loại đại pháp nên kết quả là phải nghỉ ngơi tính dưỡng mất mấy ngày. Hành động này của chúng ta xem như không công mà lui. Không nghĩ tới chẳng những chân linh chi huyệt huyệt linh xuất hiện gì biến mà ngay cả gia hỏa tồn tại giống như ngươi cũng chạy tới nơi đó. Nếu không có vài phần vân khí thì chúng ta thực có thể vận lạc ở trong đó. Tiêm tiêm bất đắc dĩ nói. Đích xác là như thế. Bất quá cũng may mắn do tiểu tử họ Hàn kia thần thông xa hơn so với dự đoán của chúng ta. Nếu không ngươi thật đúng là không thể sống mà ly khai khỏi ma kim sơn mạch. Bất quá ngươi còn tính toán tiếp tục sao hảo với người này a, có phải là chuẩn bị cho lần vào chân linh chi huyệt tiếp theo sao? Kỳ Ảnh gật gật đầu rồi tiếp tục hỏi lại một câu. Chân linh chi huyệt xuất hiện lần tiếp theo là chuyện tình của nhiều năm sau. Tạm thời chúng ta không nên cân nhắc xa như thế nhưng cho dù không lo lắng đến việc này thì người này thần thông to lớn như thế, tựa hồ không kém gì thánh sai sơ sai tồn tại. Ta nên hết sức giao hảo thì cũng không có chỗ xấu. Kinh tục nữ tử phó miệng nhít lên cười hỏi. Có lý. Thượng tục thất sai mà đã có thần thông kinh người như thế thì đích xác là đáng giá để mượn sức. Kỳ ảnh trầm ngâm một chút rồi cũng đồng ý. Bất quá lúc này đây chúng ta tiêu phí nhiều tâm huyết như thế, cũng vì vậy mà chịu nhiều phiêu lưu nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cái này thật sự làm cho ta rất không cam lòng. Tinh tộc nữ tử hai tay ở trong tay áo nắm chặt lại, bộ dáng rất là buồn bực nói. Ha ha, ngươi cũng không nhất định phải chán nản như thế rằng chân chân linh bản nguyên này ngươi tạm thời không thể có được, nhưng như thế cũng không có nghĩa là ta không có biện pháp để cải thiện thể chất tinh tộc của ngươi mà trợ giúp ngươi tiến vào thánh tộc." Kỳ Ảnh trầm mặt một hồi lâu sau thì đột nhiên bật cười lớn nói: "Cái gì? Chẳng lẽ vì ảnh người còn biết đến cái chân linh chi huyệt thứ hai?" Tiêm Tiêm nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức mừng như điên hỏi: Hắc hắc cái chân linh chi huyệt thứ hai thì ta tự nhiên không có khả năng biết được nhưng ta biết một chỗ thượng cổ Phi tích khác. Đó là nơi ở của một vị luyện đan Tông sư đại danh đỉnh đỉnh thời viễn cổ. Kỳ ảnh sung đùi đắc ý nói mà tiêm tiêm thì mắt không chớp, ngưng thần lắng nghe. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ.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 Ngay lúc hàn lập trở lại và ngâng ngang tiến nhập đại môn Vân Thành thì cách đó không biết bao nhiêu ngàn dặm tại một đầm lầy ẩm ướp nào đó trong ma kim sơn mạch, một gã đại hán thân mặt trường bào màu đen tướng mạo ngâm đen xấu xí đang ngồi xuyết bằng trên một hòn đá khối xanh biết gì thường nhắm mắt mà điều tức. Theo nhịp hô hấp của đại hán đảm hắc sắc ma khí phổ cận vây quanh đại hán mà bay múa, phảng phất như có linh tính vậy. Đại hán xấu xí hiển nhiên đang tu luyện công pháp thần diệu gì đó, hơn nữa bộ dáng cực kỳ nhập thần. Không biết qua bao lâu sau đại hán hít thở sâu một hơi há mồm đem tất cả ma khí phổ cận hút vào trong bụng, sau rơ, rơ quy quy, sơ to, dương đôi mắt, ánh mắt có vẻ hài lòng. Sau khi đảo mắt tùy ý đảo qua mọi nơi thì biểu tình lại nhất thời như đọng lại bởi vì cách hắn bất quá hơn một trưởng có một nữ tử mặc váy trắng nơ, hơn U, V, Quy, Quy, U, Tuyết, hai chân trần trụi đang cười cười nhìn lại đây. Nữ tử này có lẽ không phải là quốc sắc thiên hương, miệng thậm chí hơi lớn một chút nhưng một đôi linh mục sáng như sao, mũi quỳnh thẳng tắp giống như trạm ngọc, da thì mềm mại trông rất phong vận hơn xa cái trên thế gian này gọi là tiên tử, thánh tổ đại nhân hắc ngạc bái kiến đại nhân. đại hán xấu xí sau khi thấy rõ hình dáng của nữ tử thì cả kinh sắc rồi lập tức từ trên tảng đá lăn một vòng xuống hướng nữ tử làm đại lễ chiêm bái. đại hán này đúng là đầu hắc nguyên ngạc mới tiến sai thành công. Ngày đó tuy hắn đuổi theo được lão giả họ ngạn và cũng đánh chết lão nhưng không lấy được chi tiên nên tự nhiên theo đường cũ quay về. Cuối cùng không lâu sau tin tức cử thử bị hàn lập đánh chết truyền đến kể từ đó ma ngạc này đoán váng chỉ có thể hồ rú rời đi trước. Sau đó hắn tìm đến nơi này chuẩn bị tu luyện để củng cố cảnh giới chưa ổn định nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới bất quá nửa tháng thời gian người ở trong lòng nó cho là vẫn đang ngủ say lại tìm đến trước cửa. Mà lấy thần thông sâu không lường được của đối phương thì nếu không vui thì hắn sẽ bị diệt xác ngay trong nháy mắt. Điều này làm cho ma ngạc này một trận hết hồn, không biết là họ hay là phúc. Người đứng lên đi. Anh, thật đúng là đã tiến dai lên thánh dai rồi. Không tồi, không tồi, xem ra năm đó minh la muội muội thật ra không có lãng phí vô số linh dược cho ngươi phục dụng. Trừ khi ngươi thật sự không có chút triển vọng nào còn không việc tiến dai lên thánh sai cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Xem ra tả long chân huyết trên người ngươi cũng đã được khai mở. Nữ tử nhẹ nhàng cười nó đại nhân cũng biết việc này. đại hán xấu xí thần sắc chấn động tùy theo nở nụ cười khổ nói. đương nhiên là biết. nếu không phải như thế thì năm đó cho dù minh la muội muội đối với ngươi có chút sủng ái cũng sẽ không đem nhiều linh dược như thế cho ngươi phục dụng. tà long chân huyết là một trong những chân linh chi huyết sở hữu ma tính cường đại nhất trong các loại huyết mạch. Nếu lúc trưởng thành và hoàn toàn thức tỉnh được tà long chân huyết thì thậm chí ngươi trong tà long tộc có thể trực tiếp cắn nuốt được thiên ngoại ma đầu, có thể cùng thiên ngoại ma quân tranh phong mà không lạc xuống hạ phong. Ngươi hiện tại tuy rằng chỉ thừa kế huyết mạch long tộc nhưng nghĩ đến thần thông tuyệt không dưới thánh sai chung kỳ tồn tại rồi, ba gã thủ hạ dưới tay ta chia cho dù tự mình cùng ngươi giao thủ, nếu đơn đả độc đấu thì tuyệt không chiếm được thượng phong. Nữ tử thâm ý sâu sắc nói, thánh tổ đại nhân cũng đã quá xem trọng thần thông của tiểu nhân rồi. Tiểu nhân làm sao dám cùng huyết tí và thiết sĩ đảo dấu đánh đồng được. Đại hán xấu xí giờ phút này biểu hiện lại khiêm tốn gì thường trong miệng liên tục nói. Minh la mỗi muội tại thánh giới đại chiến không biết vì duyên tớ gì mà lại mất tích, ta cùng nàng tình như thủ túc. Ngươi nếu đã tiến sai thành công thì tạm thời đi theo ta đi. Ta chuẩn bị ra ngoài một thời gian, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Bà kia nữ tử khẩu khí vừa chuyển, đem sự tình chuyến tới chủ đề chính. Đại nhân muốn ly khai ma kim sơn mạch. Đại hán vừa nghe lời này thì lắp bắt chinh hãi nói. Không sai. Như thế nào, ngươi không muốn đi theo ta sao? Có thể đi theo bên người Hoa Đại Nhân là cơ duyên phúc phận của không biết bao nhiêu đời tu luyện của tiểu nhân, chỉ cần Đại Nhân ra lệnh, tiểu nhân bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành. Bạch Yên Nữ Tử vừa đình thản nói một câu đã làm cho Đại Hán xấu xí nhất thời đầu đầy mồ hôi, vội vàng khai khẩu giải thích nói. Một khi đắt như vậy thì không cần thu thập cái gì, đi theo ta đi đi thôi. Bà kia nữ tử lại tựa hộ cảm thấy biểu tình của đại hán rất thú vị, mỉm cười nói. Dạ, tiểu nhân vẫn độc thân một người nên căn bản không có gì để thu thập. Đại hán cúi người cười làm lành nói. Bà kia nữ tử hé hai hàm răng trắng cười khẽ một tiếng, một tay áo bào run lên. Một mảnh sấn hồng tàn ra trong nháy mắt kỳ hương sông thẳng vào mũi quang mang đại thỉnh đem nữ tử cùng đại hán bao phủ vào trong đó. Sau khi liên quang tắt đi thì phủ cận đã hoàn toàn chống sống, không còn lại bất cứ thân ảnh của người nào. bạch kia nữ tử đã thi triển thần thông trực tiếp đem chính mình cùng đại hán thuẫn phi ra khỏi nơi này. Trong vân thành tại vân mộng sơn, hàn lập vừa về tới đồng phủ thì trước tiên đem các nơi cấm chế trong đồng phủ kiểm tra qua một lần. Sau khi xác định không có người nào lén lèn vào thì mới yên tâm chui vào phòng ngủ, ngả vật ra cái giường lớn mà hưởng thụ hương vị ngủ say ngọt ngào. Hành trình đi ma kim sơn mạch lần này tuy rằng thời gian không dài nhưng hung hiểm trong đó lại không nhỏ. Điều này ngoại trừ làm cho pháp lực tiêu hao rất nhiều ra thì tinh thần cũng cảm thấy mệt mỏi. Không thể không hảo hảo điều tiết một phần. Kết quả là giấc ngủ này của hắn kéo dài mất hai ngày hai đêm. Đến lúc hàn lập tử tỉnh lại thì cảm thấy tinh thần sàng khoái, cả người một lần nữa hồi phục sự tỉnh táo. Lúc này hắn không trần chờ đi ra phòng ngủ rồi đi thẳng đến chỗ mật thất. Lần này đi ma kim sơn mạch hắn cũng kiếm được không ít chỗ tốt, cần trước tiên hảo hảo xử lý một chút mới được. Một lát công phu sau. Hàn Lập đã ở trong một cái mật thất rộng hơn 10 trượng, tay áo bào run lên rồi hướng ra phía cửa đá vung lên chẳng những đại môn tự động khép lại mà trên thạch bích 4 phía cũng nổi lên tầng tầng quang hà màu xanh đen, toàn bộ gian mật thất bao vây nghiêm mật lại. Sau khi làm tốt hết thảy việc này, Hàn Lập mới lên bộ đoàn khoanh chân ngồi xuống, một tay trống ở cằm hơi trầm ngâm. Ánh mắt sau khi trước động vài cái thì cổ tay hắn bỗng nhiên duỗi ra rồi một đạo oang bắn ra. Sau khi xoay quanh một cái thì trôi nổi ở giữa không trung. Chính là cái vòng tay chứ vật của hắn. Một tay hàn lập hướng lên không trung nhẹ nhàng điểm ra một cái. Nhất thời một mảnh sáng mờ bay cuộn ra rồi một đồ vật màu đen tuyền từ trên cao chợt hiện lên. Một một tiếng đồ vật này rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang cực kỳ trầm trọng. đây đúng là thân thể héo như xác ướp của đầu thánh sai ma viên kia. vùng đan điện của nó có một cái lỗ thủng cực đại nhưng một chút máu tươi cũng không có, có vẻ đáng chú ý cực kỳ. hàn lập đưa mắt nhìn cách hôi thi cao vài trượng này trên mặt lộ ra một tia vừa lòng. Tuy rằng ma hạt trong thi thể ma viên này đã bị hắn lấy ra nên tựa hồ tinh huyết cũng mất đi 89 phần 10 nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ vô cùng, vô luôn là gân cốt hay là không xương đều là tài liệu quý hiếm gì thường. Ở phương diện luyện khí đều có chỗ đại hữu dụng. Nhưng lúc trước hắn đem thi thể này đi cũng không phải là để luyện khí mà là vì một tia sơn nhạc cử viên chân huyết trong thân thể ma viên kia. Bất quá thi thể nó lúc này đã trở nên khô như thế nên hắn cũng không có mười thành nắm chắc là còn có thể lấy ra được chân huyết, chỉ có thể kiệt lực thử một lần. Nếu là người bình thường thì có lẽ đối với việc làm như thế nào để tinh luyện ra chân linh chi huyết là rất đau đầu nhưng đối với người trên thân mang đủ kinh chập quyết như hàn lập mà nói thì nào có vấn đề gì. Chỉ cần chân linh huyết thuộc về một trong kinh chập thập nhị biến thì hắn tự nhiên đều có thể sử dụng bí thuật trong công pháp mà xử lý được, đồng thời theo đó mà kế thừa được chân huyết mạch trong thân thể linh thú. Đương nhiên để để luyện ra được chân linh chi huyết càng thêm tinh thuần thì tự nhiên là phải xem mức độ kế thừa huyết mạch của chân linh chi huyết trong thân thể linh thú trình độ cùng sự cường đại của thân thể. Tóm lại... Cho dù tiên thiên kế thừa huyết mạch cực kỳ thư thức thì cũng có thể thông qua việc đề cao cảnh giới bản thân để làm cho chân linh chi huyết trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Lúc trước hắn có được vài loại chân linh chi huyết nhưng luôn về độ tinh thuần thì thứ nhất tự nhiên là côn bằng chân huyết từ thiên bằng tục mà có được còn nói về số lượng thì ngũ sắc không tước chân huyết kia là nhiều nhất. Chân huyết có số lượng ít nhất là chân long cùng thiên phượng chân linh chi huyết, lưỡng chủng linh huyết này là do hắn tấu xảo lấy được từ hai gã bạch nhân tộc, mặc dù có chân linh thế gia huyết mạch nhưng hai người này tu vi bất quá mới có hóa thần cảnh giới nên tự nhiên là chưa nói tới cái gì tinh thuần. Do đó mặc dù là chân long thiên phượng trong chân linh bài danh viến siêu hai loại phía trước nhưng sau khi hàn lập luyện thành hai loại biến hóa này thì quy lực biến thân vẫn chưa bằng côn bằng cùng ngũ sắc khổng tước biến thân. Hơn nữa hắn từ trong thần niệm của vị cố đại trưởng lão thiên bằng tộc kia đắc lính ngộ được cách loại biến hóa nên chủ yếu vẫn sùng biến thân côn bằng cùng chân linh biến thân khác nhiều hơn. Cho nên hàn lập rất ít dùng lưỡng trùng biến thân chân long cùng thiên phượng mà chủ yếu lấy biến hóa ra côn bằng cùng ngũ sắc khổng tước mà đối địch. Mà chân linh sơn nhạc chi huyết của ma viên trước mắt cũng là hợp thể trung kỳ tồn tại hàng thật giá thật. Cho dù sơn nhạc cử viên huyết mạch nó kế thừa tử ban đầu rất thư thức nhưng khi tu luyện tới trình độ này thì vô luôn là sự tinh thuần hay số lượng đều tuyệt đối không phải là nhỏ. Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập cực kỳ trở mong Đương nhiên điều kiện tiên quyết của hết thảy việc này là chân linh chi huyết trong thi thể của ma viên còn tồn tại mới được Lúc này, Hàn Lập đã nhắm hai mắt lại trong miệng bắt đầu lầm bầm đọc thần chú đồng thời mười ngón tay cũng nhắm thi thể thật lớn trước người không ngừng búng ra Nhất thời từng đảo pháp quyết nhan sắc khác nhau từ đầu ngón tay trào ra Sau đó chợt lói lên lướt qua và nhập vào trong thi thể. Thi thể ma viên nguyên bản đang nằm lặng lặng nhất thời bên ngoài thân bắt đầu hiện lên các loại sáng mờ đồng thời có vô số phù văn lớn nhỏ không đồng nhất xuất hiện siêu động. Theo thanh âm câu thần chú càng ngày càng nhanh cả cổ thi thể hoàn toàn bị sáng mờ bao vây vào trong đó, phản xuất như được phủ thêm một kiện y phục giếm lệ rực rỡ tươi đẹp dị thường. Khởi! Xong mục hàn lập bỗng nhiên tinh quang bắn ra bốn phía rồi trợn mắt quát khẽ một tiếng. Thi thể nguyên bản lặng lặng nằm đó đột nhiên bên ngoài thân có ánh sáng mò chợt lói lên rồi lại từ từ bay lên trời. Tiếp theo một màn quỷ gì xuất hiện. Cường quang diễm lệ gì thường trong dây lát vọt lên. Trong vạn đảo sáng mờ và quang hà giống như ẩm chứa tự lực không thể tưởng tượng nổi đem thi thể ma viên ép lại trong quá trình ép thanh âm, giáp băng, loạn hưởng liên tiếp vang lên đồng thời thi thể bắt đầu rút nhỏ lại. Kích thước 3-4 trượng liền biến thành 2 trượng, rồi từ 2 trượng biến thành hơn 1 trượng. Chỉ thấy thi thể ma viên lớn hơn 1 trượng trong chém trà nhỏ công phu sau đã thu nhỏ lại còn 4 thước giống như thi thể đứa bé tí hon vậy. Hàn lập thấy vậy, khói miệng khẽ nhích lên và nổi lên vẻ tươi cười nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên vỗ vào thiên linh cách của bản thân một cái. Nhất thời kim thanh lưỡng sắc quang hà chợt lói lên rồi một cách nguyên anh mập mạp cao ba tấc hiện lên. Nó vừa hiện thân thì ánh mắt chợt lói lên rồi vọt tới cạnh thi thể ma viên đang lơ lửng trên không trung. Tiếp theo nó cười thi thi rồi há miệng phun ra một cỗ thanh hỏa nhằm thẳng đế thi thể ma viên bắn đi. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1654 Pháp tướng cùng tàn nhận. Thanh hỏa vừa tiếp xúc với thi thể ma viên thì phát ra thanh âm, phúc, một tiếng, sau đó bốc lên. Nhất thời cái thây khô bị một đoàn liệt hỏa rào rạc bao vào bên trong còn nguyên anh của hàn lập thì cũng khoanh chân mà ngồi, một tay ghép một cái pháp huyết cổ quái và nhắm hai mắt lại. Về phần thân thể hàn lập phía dưới thì mặt không chút thay đổi vẫn ngồi không nhúc nhích, giống như đang nhập định. Được nguyên anh dùng pháp huyết thúc dục thanh sắc anh hỏa rực cháy suốt ba ngày ba đêm vì vậy cho dù lấy tô vi hiện giờ của hắn là luyện tư sơ kỳ thì, thì tới ngày cuối cùng cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu thanh hỏa phun ra bất giác thu nhỏ lại một chút. Cũng may, ngày thứ ba cuối cùng cũng đã qua, bí thuật suốt cuộc cũng hoàn thành. Trong thanh sắc anh hỏa chợt có tiếng nổ nhỏ rồi một cỗ khói đen từ bên trong hỏa diễm tàn ra thi thể ma viên nguyên bản nhị như thủy trung bảo chỉ không thay đổi trong nháy mắt hóa thành cho bùi trong hỏa diễm chỉ còn lưu lại một vật sáng lòe lòe to cỡ nắm tay gì đó. Nguyên anh mở hai mắt ra nhìn vật trong hỏa diễm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đồng thời anh hỏa trong miệng bỗng nhiên dừng lại. Kim thanh lưỡng sắc quang hà chợt lói lên rồi nguyên anh quỷ gì biến mất. Một khắc sau, nhục thân phía dưới vẫn không nhúc nhích cũng mở mắt, một ốm tay áo bào hướng lên không chung mà phất. Nhất thời một mảnh sáng mờ bay cuốn qua, anh hỏa theo đó mà biến mất để lộ ra vật thể ở bên trong. Đây rõ ràng là một khối huyết quang lòi lòi, giống như vật thể kết tinh. Hàn lập hai mắt nhíu lại, trong cổ tay áo có một ngón tay đột nhiên hơi thò ra rồi điểm nhẹ một cái. Có tiếng xé gió vang lên rồi một đảo kình phong bắn ra, chỉ chợt ló lên thì liền đánh lên khối kết tinh đỏ như máu đó. Xanh, một tiếng thanh thúy, khối kết tinh vỡ vụn ra, từ bên trong có một khối chất lỏng sền sệt màu hắc hồng thoát ra. Khối chất lỏng này sau khi lộ ra ở trên hư không thì bỗng nhiên quay cuồng rồi ngưng tụ lại mà biến ảnh thành một con tiểu hầu cao chừng nửa thước màu hắc hồng. Tiểu hầu này kêu lên một tiếng rồi bỗng nhiên từ trên người phát ra một cỗ khí tức man hoang làm cho Hàn Lập cũng phải biến sắc. Sau đó hắc hồng quang mang chợt lói lên rồi viên hầu liền biến mất ở xa xa không thấy. Nhưng lập tức trên một bên vách tường mật thật chợt vang lên thanh âm muộn hưởng rồi một đoàn ánh sáng màu hắc hồng lao lên mặt vách nhưng liên bị cấm trí lực thất bắn ngược trở lại. Ánh sáng màu hắc hồng chợt ló lên rồi lại hóa thành bộ dáng của viên hầu giống như con rồi không đầu lập tức hướng ra một hướng khác vọt đi. Nhưng lúc này hàn lập sớm đã có chuẩn bị liền một tay vừa lật trong tay nhất thời bạc quang sáng ngời rồi một cái bình ngọc tinh xảo hiện ra rồi ném lên không chung. Cái bình ngọc quay tròn vừa chuyển rồi miệng bình liền nhắm ngay lên chỗ tiểu hầu trên không chung. Bên trong bình có ánh sáng mờ màu trắng như ẩn như hiện. Phúc một tiếng. Một chùm tia màu trắng từ bên trong phun ra, chỉ vừa đồng đã đem hát hồng viên hầu trên không trung chói lại rồi sau đó lôi về, dễ dàng thu vào trong bình ngọc. Hàn lập thở dài một hơi cánh tay vừa nhấc hướng lên không trung vấy một cái. Cái bình nhỏ vô thanh vô tức rơi xuống rồi dễ dàng bị hắn nắm vào trong tay. Hàn lập dùng thần niệm phóng vào trong bình tìm kiếm, sau một lúc lâu thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hảo, quả nhiên là sơn nhạc cử viên chân linh chi huyết. Không nghĩ tới mới để luyện ra mà chân huyết đã tinh thuần như thế. Nếu là sau khi luyện hóa xong thì nghĩ đến biến thân cử viên còn có thể trên cả thiên bằng biến hóa nữa. Hàn lập vui sướng tự nói một tiếng rồi tay kia nhằm dư không trộp ra một chảo, hai cách phủ lê một vàng một bạc liền thoáng hiện ra, ló lên rồi dán lên miệng đỉnh. Theo sau cái bình ngọc được hắn cẩn thận thu lại. Tuy rằng đã tinh luyện ra được chân linh chi huyết nhưng hiện tại tự nhiên không có khả năng lập tức hấp thu và luyện hóa nó vì trải qua mấy ngày phun ra anh hỏa nung khô thi thể ma viên. Nguyên khí của hắn đã hao tổn không ít trước tiên cần phải phục hạ pháp lực đã rồi nói sau. Sau khi dùng một vài loại đan dược và lấy từ trong túi chứ vật ra hai khối tinh thạch. Thần sắc hắn bình tĩnh ngồi xuống nhập định. Sau một ngày đả tỏa, pháp lực cả người hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cảm giác trong cơ thể một lần nữa lại minh mông tràn đầy tinh thuần pháp lực. Lúc này mới tươi cười vừa lật tay lấy ra một thanh tàn nhận dài nửa thước ánh vàng rực rỡ ở trong tay. Đúng huyền thiên tri bảo tàn nhận lấy được của ma thiên chia. Ngày đó lúc hắn lấy được bảo vật này, Do quá mức gấp gáp cho nên vẫn chưa nhìn kỹ, mà trên đường cùng tiêm tiêm phản hồi Vân Thành thì lại càng không tiện đem bảo vật này lấy ra. Hiện giờ, Hàn Lập đang lấy tay vuốt ve mặt ngoài tàn nhận, hắn phát hiện trên thanh tàn nhận có nhiều ký hiệu hoa văn vô về được điêu khắc trên đó, trên mặt lộ xa vẻ trầm ngâm. Hắn đã dùng thần niệm hướng vào trong đó quét đi quét lại hơn 10 lần nhưng chỉ thấy nó như huyền thiên quả thực thần niệm vừa tiếp xúc với mặt ngoài đã bị một cố lực lượng thần bí rất ngược xa. Mà thoạt nhìn vật này hiện giờ một chút linh khí cũng không có. Có vẻ giống như một cái đồ đồng nát. Nhưng cái tàn nhận nhìn không bắt mắt này ngày đó lại phát ra uy lực kinh thiên. Nếu lúc đó không phải huyền thiên quả thực bị kích thích mà bay ra hóa thành huyền thiên chi kiếm thì chỉ sợ hắn đúng là đã bị thanh tàn nhân này một chiêu chém xuống cứ như vậy mà vẫn lạc. Là... Nhớ tới uy lực một chiếc kinh thiên ngày đó của tàn nhận trong mắt hàn lập lam mang chợt ló lên đó là đang vận dụng minh thanh linh một thần thông để tra xét. Quả niên linh mục có thể trực tiếp thấu thì vào bên trong tàn nhận nhưng ngoại trừ số kim sắc hành văn nhỏ như hạt gạo ra thì cũng không nhìn thấy đồ vật gì khác. Đuôi lông mày hàn lập hơi nhíu lại thật sự cũng không biết bên trong tàn nhân này nguyên bản vốn là như vậy hay là sau khi bị pháp tướng của hắn thúc sụp mà biến thành như vậy. Bất quá khi tâm niệm vừa chuyển hắn lại cười. Mặc kệ tàn nhân này có bộ dáng gì, cái đó không có quan hệ quá lớn. Hắn chỉ cần có thể đem bảo vật này biến thành một kiện sát thủ sản của minh là được. Tuy rằng ngày đó hắn đã dùng pháp tướng chi lực thúc sụp huyền thiên quả thực nên không mất đi quá nhiều tinh huyết và pháp lực nhưng pháp tướng chi lực cũng bị hấp thu hơn non nửa, cái này cũng đã đủ nghiêm trọng. Để phục hồi lại đồng sản cũng đòi hỏi không ít thời gian. Hướng hồ, Huyền thiên quả thực hiện giờ lại tự hành song ấm vào trong cánh tay, vẫn không thể chủ động kêu gọi ra được. Ai biết lần tiếp theo gặp phải đại địch thì còn có thể đúng việc chui ra nữa hay không? Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào loại đòn sát thủ không thể nắm bắt được, cho dù đòn sát thủ này quy lực sâu không lường được thậm chí liên tiếp cứu mạng hắn hai lần. So sánh với trường kiếm so huyền thiên quả thực biến thành thì thanh tàn nhận này uy lực có lẽ thật sự không bằng nhưng cũng là bởi vì như thế nên việc thi triển bảo vật này thực sự tiêu hao ít hơn nhiều so với thi triển huyền thiên quả thực, có nhiều khả năng là tùy tâm thúc sục. Trong lòng nghĩ như thế, trong mắt Hàn Lập Lam mang lưu chuyển một chân rồi tự nhiên tính toán thử một lần. Chỉ thấy hắn cầm kim sắc tàn nhận trong tay ném lên không trung tiếp theo hai tay khắp pháp huyết, nhất thời toàn thân kim quang gãi phóng một mảnh kim sắc lân giáp từ bên ngoài thân hiện lên. Theo sau một cái kim sắc pháp tướng cao hơn một trượng ở sau lưng hiện lên, pháp tướng ba đầu sáu tay kim quang lòi lòi, thoạt nhìn. Pháp tướng này tựa hồ không khác gì ban đầu nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện ra thân hình so với trước kia trở nên mơ hồ rất nhiều, ngay cả kim quang thả ra cũng hơi có chút ảm đảm. Phạm thánh chân ma Pháp tướng vừa hiện ra, một cánh tay lập tức vừa động đem kim sắc tàn nhận trên không trung bắt vào trong tay. Hàn lập hít sâu một hơi trong lòng đột nhiên thúc sụp pháp huyết. Trên không trung... Pháp tướng phát ra vạn đảo kim quang đồng thời thả ra quang mà cực kỳ trói mắt, hơn nữa dư không phủ cận có vô số điểm sáng màu vàng hiện lên, một chút đã tràn ngập cả gian mật thất. Hàn lập thấy gì tưởng này thì đuôi lông mày nhảy dựng, đột nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng. Bàn tay Pháp tướng bên trên đang cầm lấy kim sắc tàn nhận nhẹ nhàng run lên. Một tiếng viết chói tai phát ra kim quang trên người Pháp tướng như nước chảy hướng về phía thanh tàn nhận, đồng thời trong hư không điểm sáng màu vàng nhộn nhạo một trận rồi biến ảnh thành một đám kim sát ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất. Đám ký hiệu này sau khi chuyển động một chút thì liền giống như bị gọi về mà hóa thành kim mang hướng về phía thanh tàn nhận bắn đến, cuối cùng thì thi nhau chui vào trong đó không thấy bóng sáng. Toàn thân tàn nhận bị ánh sáng màu vàng bao phủ thanh âm chói tai cũng bỗng nhiên dừng lại. Một khắc sau kim quang bao trùm tàn nhận liền chợt cắt. Đầu tàn nhận này nguyên bản bị khuyết thiếu một phần thượng lúc này lại khôi phục như lúc ban đầu, mặt ngoài còn có nhiều đảm kim sát ký hiệu lưu truyền không chừng. Hàn lập ngẩn đầu nhìn lên kim nhận trên không trung, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mặt ngoài trên tàn nhận phát ra linh ác kinh người đồng thời pháp lực trong cơ thể tiêu hao rất nhanh nhưng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, hắn có thể dựa vào pháp tướng mà điều khiển bảo vật này, tuy rằng pháp tướng chi lực cùng linh lực vẫn bị hấp thu một ít nhưng tuyệt đối có thể ở trong phạm vi chấp nhận được. Hai mắt hàn lập miếu lại đột nhiên cẩn thận nhìn lên trên ba cái kim sắc ký hiệu trên thanh tàn nhận. Ba ký hiệu này giống với hành văn trên bảo kiếm do huyền thiên quả thực biến thành, văn tự nhìn thấy chính là cùng loại với nhau. Kim triển văn, vật này quả nhiên là một kiện huyền thiên chi bảo khác. Hàn lập nói nhỏ một câu cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn lên pháp tướng ba đầu sáu tay. Chỉ thấy kim quang trên người pháp tướng mặc dù không còn cuốn về phía kim nhận nhưng vẫn có một ít từ từ chuyển qua. Cái huyền thiên tàn bảo này từ ngay sau khi thành hình thì lại không ngừng rút ra pháp tướng căn nguyên lực. Hàn lập hơi có chút bất ngờ, sau khi những mày thì lập tức sơ một tay hướng pháp tướng trên không trung điểm ra một chỉ. Nhất thời cánh tay pháp tướng vừa động chim nhận bỗng nhiên bị năm đầu ngón tay buông lỏng mà rơi ra ngoài. Tiếp theo hai gương mặt lại đồng thời há mồm phun ra một cố chim huyền trình phong chỉ chợt ló lên đã đem chim nhận vừa sời tay quấn vào trong đó. Nhất thời một tiếng vang thật lớn truyền ra, nửa trên của kim nhận hóa thành một tầng sáng mờ màu vàng bị trình phong cuốn đi, một lần nữa hướng về phía pháp tướng bay đi. Pháp tướng ba đầu sáu tay đợi sau khi kim sát sáng mờ hấp thu cản sạch thì hình thể lại tăng vọt, khôi phục lại bộ dáng trước khi phóng xuất mà kim nhận trên không trung cũng khôi phục bộ dáng không trọn vẹn như ban đầu cũng từ trên không trung rơi thẳng xuống. Một tay hàn lập hướng lên không chung vấy nhẹ. Kim quang chợt ló lên rồi tê, à, nơ, nơ, hạ tử trên dư không hạ rơi vào tay. Huyện thiên tàn bảo có uy lực đáng sợ này từ nay về sau đã trở thành một đòn sát thủ của hắn nên tự nhiên phải cẩn thận thu hồi lại. Liên tiếp có hai hiện dị bảo tới tay, hàn lập tự nhiên là rất vừa lòng bất quá tại ma kim sơn mạch hắn thu hoạch không chỉ có những thứ này. Hàn lập sau khi hơi trầm ngâm thì cổ tay áo xuân lên, hai kiện đồ vật khác bay ra, lơ lửng gần trong gang tấp trước mặt. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1655, Ly Thủy Châu cùng Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn. Một cái lam quang chói mắt, một cái quang mang minh mùng. Rõ ràng đó là một vơ y, e u, châu màu lam cùng một cái hộp ngọc màu trắng. Hai vật này trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích. Hàn lập khoát tay, đem viên châu màu lam hút vào trong tay. Mặt ngoài viên châu này trong suốt bóng loáng dị thường giống như ngọc lưu ly nhưng từ phía bên trong lại tản mát ra thủy linh khí tinh thuần dị thường. Vật này tựa hồ là một kiện linh vật thuần thủy thuộc tính. Hàn Lập dùng hai ngón tay đem vật này kẹp ở giữa, sau đó dùng thần niệm cùng Lam Mang kiểm tra lại vài lần. Chỉ thấy Hàn Lập trầm ngâm xuống. Không biết qua bao lâu sau, trong đầu hắn linh quang chợt lóe rồi thần sắc trở nên cổ quái dị thường. Cái này chẳng lẽ là đồ vật nghe đồn trong truyền thuyết kia? Hàn lập nói nhỏ một tiếng trên hai đầu ngón tay thanh quang chợt lóe rồi một cỗ pháp lực tinh thuần được rót vào trong viên châu. Quanh một tiếng, mặt ngoài viên châu linh quang lưu chuyển một trận rồi một cỗ thủy quang màu xanh từ phía trên phun ra, sau đó nhóng lên một cách mà hóa thành một màn nước thủy tinh màu bạc đem thân hình hàn lập hoàn toàn gắn vào phía dưới. Hàn lập thần sắc vừa động không nói gì mà há mồm phun ra một đạo thanh quang chém lên trên quần sáng. Sau khi có âm thanh như tiếng chim chúc va chạm thì thanh quang bị khất bắn ngược trở về, trở về hình dáng cũ là một thanh tiểu kiếm màu xanh quang hoa lỏ lỏ. Vừa rồi thanh phi kiếm này giống như là chém lên tinh cương, không thể phá vỡ được màn nước mảy may. Lấy sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm này mà nói, đây tự nhiên là một chuyện cực kỳ kinh người. Thiên ly thủy tinh thứ này là ly thủy châu. Hàn lập một chút thất thanh đêu lên trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng ngay sau đó vẻ kinh hãi trên mặt hắn hơi thu lại. Sau khi một phen tự đánh giá lại thì lại há mồm đem tiểu kiếm màu xanh này thu trở về trong bụng. Sau đó lại dùng một ngón tay hướng về phía màn nước tư không điểm ra một cái Hồng quang chợt lóe lên rồi một khối hỏa cầu to cỡ quả trứng chim hiện lên ở đầu ngón tay Vừa đồng đánh lên màn nước Vô thanh vô tức Vừa tiếp xúc với màn nước Hỏa cầu liền lập tức bị tiêu diệt Một chút quy lực cũng không thể hiện lộ ra được Hàn lập nhíu mày Tay áo bào lại nhằm màn nước phung lên Một tiếng thanh minh truyền ra rồi một con hỏa điểu màu bạc từ trong cổ tay áo bay ra. Đúng là phệ linh hỏa điểu. Hỏa điểu này sau khi bay quanh hàn lập một trận thì liền sang rộng đôi cánh nhằm về phía màn nước vọt đến. Đùng, một tiếng muộn hưởng vang lên, ngân diễm cùng lam quang đan vào nhau thì liền đều run lên mà tách ra. Phệ linh thiên hỏa nhất thời không thể thay vào trong màn nước đó được. Không sai, quả thật là thiên ly thủy châu không giả. Hàn lập thì thảo một tiếng, tay áo bào lại run lên mà đem họ điệu màu bạc thu trở về, sau đó lại cúi đầu xem xét thêm viên châu trong tay, ánh mắt một chút trở nên nóng bỏng dị thường nhưng một khắc sau, nhiệt ý trong mắt hắn liền dần dần giảm đi. Đáng tiếc a Công pháp ta tu luyện lại không phải là thủy thuộc tính. Bảo vật này chỉ có thể làm một kiện bảo vật bình thường mà thôi. Nếu không mà nói, chỉ cần đem viên châu này luyện hóa sau đó trầm rãi hấp thu thì đủ có thể làm cho thân thể chính mình ly thủy thân trong truyền thuyết. Hàn lập nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ tiếc nuối. Nếu có được ly thủy thân mà nói, vô luôn là tu luyện loại thủy thuộc tính công pháp nào đều làm ít mà hưởng nhiều. Hơn nữa nghe nói còn có thể lính ngộ được thủy chi lính vực thiên địa quy tắc nào đó. Điều này đủ làm cho hợp thể kỳ cũng phải động tâm. Bàn tay hàn lập lại nhóng lên một cái. Nhất thời mặt ngoài viên châu màu lam quang mang chợt tắt đi, màn nước bao phủ phủ cận lại hóa thành một mảnh thủy quang bị hút trở lại vào trong viên châu này. Ánh mắt hắn chớp động như đang nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên trong mắt Hàn Lập tinh quang chợt lóe tựa hồ sự nghĩ tới điều gì, tay kia thì bấm quyết, chỉ thấy một bóng trắng mơ hồ từ bên hông bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con bạch xà màu trắng dài hơn một thước, nó trôi nổi trước người hắn. Đúng là thông linh khôi lỗi mà Hàn Lập kêu là, hoa hoa kia. Vì khôi lỗi này mới có tu vi luyện dư sơ dai thần thông nên lần đi vào ma kim sơn mạch lúc tranh đấu cũng không có nhiều tác dụng nên Hàn Lập vẫn chưa từng triệu hồi nó ra. Dù sao cái khiến hắn coi trọng khôi lỗi này chính là linh tính và tiềm lực có thể tiến dai nên cũng không muốn nó dễ dàng bị hao tổn. Chỉ thấy Hàn Lập trong miệng lầm bầm, một tay hướng về phía khôi lỗi này điểm ra một chỉ. Toàn thân bạch xà tinh quang chợt lóe rồi bỗng nhiên hóa thành một mỹ mạo nữ tử tư thế oai hùng. Nữ tử này từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, hai con mắt sáng trước động nhìn chằm chằm vào hàn lập nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào, từ trên thân thể tản mát ra một cỗ hàn khí trắng mịt mờ giống như là thân thể bằng huyền băng. Hàn Lập cảm nhận được hàn phí kinh người trên người nàng thì lại nhìn viên Lam Châu trong tay, thần sắc có chút trần chờ không quyết. Băng thuộc tính là từ thủy thuộc tính biến gì mà thành, ly thủy Châu này nếu cấp cho thông linh khôi lỗi có băng thuộc tính đeo trường kỳ thì, thì không biết có ít lời gì hay không. Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới nhẹ giọng tự nói một câu. Suốt cuộc đã có quyết định liền đem viên châu màu lam cầm trong tay hướng về phía, hoa hoa, ném đi. Ly thủy châu hóa thành một đoàn lam quang nhằm thẳng đến nữ tử bay qua. Còn chưa bay đến thì một cỗ thủy linh khí nồng đậm đã đem khôi lỗi này bao bọc lấy nói cũng kỳ quái. Hoa Hoa vừa tiếp xúc với thủy linh khí nồng đậm dị thường thì khuôn mặt nguyên bản đang đờ đẫn lại bỗng nhúc ních con ngươi đang nhìn chằm chằm vào hàn lập lại xoay chuyển gắt gao nhìn vào viên châu đang bay đến phổ cận. nàng đột nhiên há mồm phun ra một đạo sáng mờ đem viên châu này quấn vào, sau đó lôi kéo nuốt vào trong miệng. khuôn mặt Hoa Hoa nguyên bản vốn vô cảm dị thường. Lúc này sắc mặt khẽ biến đổi, sắc xanh bao phủ cả khuôn mặt đồng thời lông mày khẽ nhíu lại nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng lại hòa hoán lại trên mặt sắc xanh giảm xuống như lúc bình thường. Hàn lập tự nhiên vẫn quan sát, hoa hoa thấy tình hình này thì đưa tay sờ sờ cầm trên mặt cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Dù sao cho dù thật sự có hiệu quả thì khẳng định cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thể hiện ra được nhưng hắn cũng không có ý tứ đem thông linh khôi lỗi này lập tức thu hồi lại mà nhìn ra hướng cửa đá chỉ tay và dùng ngữ khí phân phó nói. Ta còn muốn tiếp tục bế quan, ngươi có thể tự do so hoạt động ở trong đồng phủ đồng thời thuận tiện trông coi dược viên cho ta. Mặc dù khôi lỗi này linh tính không cao nhưng mệnh lệnh đơn giản này tự nhiên là vẫn có thể hiểu được. Hơn nữa cũng chỉ sô thể đem thông linh khôi lỗi phóng xuất ra ngoài hoạt động nhiều thì mới có thể bồi dưỡng linh tính. Điểm này thật ra so với bồi dưỡng linh thú cũng không sai biệt lắm. Hoa hoa vô thanh vô tức nhoáng lên một cách liền quỷ gì bay xuyên qua cửa đá không thấy bóng sáng. Cấm chế bên kia tựa hồ không thể ngăn cản được nó. Thấy tình hình này, Hàn Lập đang muốn mở cấm chế ra lại ngẩn người đối với thông linh khôi lỗi này lại càng không khỏi có thêm vài phần chờ mong. Sau đó hắn lại xoay chuyển ánh mắt nhìn vào cái hộp ngọc đang trôi nổi trên không trung kia. Mặt ngoài hộp ngọc này có sáng cấm chế, lúc này đang có liên quan chớp động không ngừng. Hàn lập khẽ cao mày nhưng vẫn nâng tay đánh ra một đảo pháp quyết. Nhất thời pháp quyết chợt lói lên lướt qua rồi tiến vào trong hộp ngọc. Mặt ngoài hộp ngọc chợt có quang mang thì lạ lưu chuyển tấm phù nhanh chóng không một tiếng đồng rơi xuống đồng thời nắp hộp tự động mở ra. Sau đó một đoàn ngân quang từ trong hộp bắn ra, sau một cái chớp đồng thì liền nhầm thẳng về phía chân trời kích bắn đi. Tuy nhiên hàn lập đã sớm có chuẩn bị trên tay kia thì thanh quang chợt lóe rồi nhằm dư không đánh ra một chảo. Sư, một tiếng, ngân quang lập tức bị một tố cử lực vô hình kéo xuống, sau đó mạnh mẽ bị biết qua mà biến thành một cái trang giấy ngọc màu trắng ngà. Mặt ngoài trang giấy ẩm hiện đông đảo văn tử màu bạc trước đồng không thôi, đúng là trang giấy ngọc mà Hàn Lập lấy được từ trong cái huyết sàng của ma viên, là một cái kim khuyết ngọc thư. Phía trên trang giấy ngọc này có ghi lại một loại luyện khí tri pháp tên là huyền thiên luyện khí thuật, thủ pháp có vẻ cũng là bất khả tư nhị, tựa hồ viễn siêu cảnh giới mà Hàn Lập có thể lính ngộ. Nhưng hắn ngày đó thời gian gấp gáp. Chỉ vội vàng đảo qua mà thôi nên vẫn chưa thật sự nhìn kỹ được. Hiện giờ tự nhiên muốn xuất ra cẩn thận nghiên cứu lại một lần, nhìn kỹ xem liệu có ngộ ra được cái gì hay không. Hàn Lập cầm trang giấy ngọc trong tay, sau đó đặt lên trên trán dùng thần niệm xâm nhập vào trong đó, chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại thân hình không hề động đẩy chút nào. Thời gian qua đi hơn nửa ngày đã trôi qua thân ảnh hàn lập đang ngồi siết bằng mấy hơi cử động rồi mở hai mắt ra bên trong còn lưu lại một tia hoảng sợ nguyên hợp ngũ cực sơn vậy mà lại có loại phương pháp luyện trí đem ngũ diện đỉnh sai thông thiên linh bảo dung hợp làm một thể thật sự rất không thể tưởng tượng nuôi Nếu phương pháp này mà khả thi thì chỉ cần có đủ tiền vốn và thời gian thì có lẽ thực sự có thể tại linh giới cũng có thể luyện chế ra một loại hậu huyền thiên tri bảo nhưng loại chuyện này chỉ sợ có khuyên tan hết tài lực của một chủng tộc bình thường cũng rất không có khả năng làm được. Nhưng ngay cả như vậy, việc tạo thành đơn độc một kiện, ly hợp cực sơn cũng đã đủ để tiên sơn đảo hải còn chuyện ngũ hiện hợp nhất thì rất không có khả năng. Tuy vậy, nếu có thể luyện chế được hai hiện xung hợp được cùng nhau mà nói thì quy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi. Hàn lập như có suy nghĩ gì hiểu rõ lầm bầm nói. Nguyên lai like trên ngọc bài này, bộ phận cuối cùng trong huyền thiên luyện khí thuật lại có một số phương pháp cụ thể luyện trí hậu huyền thiên chi bảo nhưng vài loại tài liệu cần thiết thì hoặc là không có khả năng xuất hiện ở linh giới hoặc là hàn lập căn bản chưa từng nghe qua. Duy chỉ có tài liệu luyện chế và thủ pháp luyện chế ngũ hợp ngũ cực sơn này tựa hồ ở linh giới còn có thể thực hiện được. Thủ pháp luyện chế này nhất định phải là tồn tại ngoài hợp thể thì mới có thể miễn cứng làm được. Mà nguyên liệu luyện chế đúng là ngọn núi hàng thật xá thật mới được. Đương nhiên ngọn núi đó không có khả năng là núi bình thường mà nhất định phải là vài loại núi có thuộc tính và năng lực hiếm thấy. Nguyên từ thần sơn hiển nhiên là một trong số đó. Đương nhiên nguyên tử tiểu sơn trong tay hắn vẫn chưa thể so sánh với những gì mà trong ngọc bài ghi lại. Nhất định phải gia nhập thêm rất nhiều loại tài liệu quý hiếm cũng như trải qua luyện chế đặc thù và thời gian dài bồi luyện nữa thì mới có thể đại công cáo thành quy lực gia tăng lên nhiều lần. Bất quá mà nói, hắn cũng đã có trong tay một ngọn sơn phong làm tài liệu chính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hàn lập động tâm. Về phần trung Sơn Phong còn lại thì nhất định Bắc Cực Nguyên Sơn ẩn chứa bên trong đại lượng Bắc Cực Nguyên Quang cũng liệt vào một trong số đó. Hắn một tay nâng trang giấy ngọc, cả người lại lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết. Hàn lập đã có một chuyện huyền thiên tri bảo cùng một chuyện tàn bảo đối với cái hậu huyền thiên tri bảo này không nên có hứng thú mới phải nhưng vấn đề là cái nguyên hợp ngũ cực sơn này có một công hiệu sử dụng đặc biệt đó là một khi tế gia liền có thể làm suy yếu non nửa uy lực của lôi kiếp thật không thể tưởng tượng nổi. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1656 Bỏ lỡ cơ duyên Như vậy, Hậu huyền thiên bảo vật đối với hàn lập mà nói về ý nghĩa tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa cho dù ngũ tỏa Sơn Phong không luyện trí được đầy đủ nhưng chỉ cần có được 2-3 tòa thì đồng giảng đã có lực để chống đỡ lôi hiếp. Hiện giờ hắn đã là luyện dư kỳ tu sĩ rồi cứ cách 3.000 năm liền phải đổ một lần đại thiên kiếp. Nhìn thời gian thì dài nhưng đại thiên kiếp thì lời hại hơn xa tiểu thiên kiếp của hóa thần kỳ. Đối với luyện dư kỳ tu sĩ mà nói đại thiên kiếp lần đầu tiên thì cơ bản đều bình yên vượt qua nhưng những lần đổ kiếp sau đó liền xuất hiện người vẫn lạc. Ai có thể vượt qua đến lần thứ tư thứ năm thì cơ bản tất cả đều là luyện dư hậu kỳ, tuổi cũng vượt quá phản năm nhưng số người tồn tại qua hai lần đại thiên diếp thì cũng chỉ còn lại hai ba phần mười mà thôi. Về phần vài lần đại thiên chiếp sau này mỗi một lần lượng tu sĩ cơ bản vẫn lạc ngoài bảy tám phần mười. Theo truyền thuyết trong nhân tục tại linh giới đến nay. Tu sĩ luyện dư kỳ căn bản không có khả năng vượt qua được 9 lần đại thiên kiếp. Bình thường mà vượt qua được 9 lần đại thiên kiếp thì đều đắt là tu sĩ hợp thể kỳ tu sĩ trở lên. Cho dù tu sĩ luyện dư kỳ có thần thông vượt xa cùng dai tu sĩ nhưng nếu không tiến dai lên cảnh giới hợp thể kỳ thì, thì ở lần đại thiên kiếp thứ 9 nhất định sẽ bị vấn là không phải nghi ngờ. Đương nhiên đây là tình hình độ kiếp của tu sĩ nhân tục. Về phần yêu tục thì một khi đã qua giai đoạn biến hình thiên kiếp của nó cũng sắp xỉ bằng thiên kiếp của nhân tục nhưng tại linh giới các dị tục khác do thọ nguyên cùng công pháp và thiên phú bất đồng nên thời gian cần độ một lần đại thiên kiếp cũng như khoảng cách thời gian cùng trình độ thiên kiếp cũng khác nhau rất nhiều. Nghe nói có một số thiên kiếp của dị tục còn xa hơn trình độ của nhân tục. Mỗi một vạn năm mới có một lần nhưng một khi xảy ra thì trình độ lợi hay hơn thiên kiếp của nhân tục. Cũng có một số chủng tộc tuổi thọ kém xa nhân tục thì thiên kiếp cứ vài chục năm một lần nhưng xét về quy chỉ bằng hai phần mười thiên kiếp nhân tục mà thôi. Mà tu sĩ một khi đã tiến giai lên hợp thể kỳ thì quy năng của đại thiên kiếp lại hơn xa luyện dư trị. Mỗi một lần độ kiếp đều giống như vượt ải sinh tử. Nếu không vượt qua thì tự nhiên sẽ bị đẩy vào vòng luân hồi, còn nếu vượt qua thì có thể giống như dục hỏa trùng sinh tu vi cũng nhiều ít được gia tăng thêm. Cá biệt Ở một số loại lôi kiếp tẩy lễ thậm chí còn có thể đột phá bình cảnh cho nên từ hợp thể kỳ trở đi, ngoại trừ trường hợp bản tộc có đại sự liên quan đến tồn vong thì rất ít khí đi ra bên ngoài mà cơ hồ đều dùng toàn bộ thời gian tu luyện mà chuẩn bị cho lần sinh tử kiếp nạn tiếp theo. Đương nhiên, Đại Thiên Giếp đều không phải tất cả đều là lôi giếp thuần túy nhưng không có gì nghi ngờ, mỗi một lần nhất định đều có lôi giếp cùng tỷ lễ lôi giếp làm chính. Cho nên tầm quan trọng của nguyên hợp ngũ cực sơn là bảo vật có thể làm suy yếu non nửa uy năng của lôi giếp là không thể nghi ngờ. Nếu có thể luyện chế ra được thì tương đương với tỷ lệ sinh tồn khi độ giếp bóng sinh nhiều hơn non nửa. Bất quá, trong tay hàn lập ngoài nguyên từ thần Sơn ra, bốn tòa Sơn Phong còn lại căn bản đến bóng sáng cũng không thấy đâu. ngoại trừ bốn tòa núi thì những tài liệu phụ trợ để thêm vào cách nào mà không phải quý hiếm gì thường. Có những loại ngay cả nghe nói đến hàn lập cũng là chưa nghe thấy bao giờ. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là buồn bực. Hàn lạc ân tình bất định ở trong mật thất hồi lâu rồi mới dần dần khôi phục thần sắc bình thản. Hắn liếc mắt nhìn cái trang giấy ngọc trong tay một cái, tay kia lật chuyển lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hắn đem trang giấy trắng bỏ vào trong hộp rồi sử dụng cấm chế phù rán lại. Ngay cả có pháp môn luyện chế nhưng liệu có thể luyện chế ra hai ba toàn cực sơn hay không thì hắn một chút nắm chắc cũng không có. Loại trí bảo này vốn không thể cưỡng cầu, còn trông về sau liệu hắn có được thiên đại cơ duyên hay không. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, hàn lập lặng lặng ngồi suyết bằng một lát, tâm tình rốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tay áo bảo bỗng run lên, một chiếc vòng tay từ trong cổ tay áo bay ra. Cái vòng tay này xoay vòng một cái, tỏa ra quang hà rồi một giải hát quang từ trong đó cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ở trong hắc quang có một con khí nhỏ nhỏ màu đen đang nằm cuộn tròn bất động Chính là đề hồn thú Con thú này ngày đó sau khi đại triển thần uy tiêu diệt hóa thân của thiên ngoại ma quân ký phó vào huyệt linh Thì bản thân lại dư thoát rồi hôn mê đến hôm nay vẫn còn chưa thức tỉnh Hàn lập thấy tình hình như vậy thì sắc mặt trầm xuống nhưng một tay hướng tiểu hầu hơ một cái Một mảnh thanh hà tử năm đầu ngón tay bay ra cuốn lấy tiểu hầu vào trong rồi dễ dàng đặt tại trước người. Hàn lập đưa mắt nhìn tiểu thú trước mặt, lông mày hít lại, ánh mắt tựa như tinh ti hít phong không một tiếng động chui vào trong thân thể tiểu hầu. Vì muốn biết rõ tình hình thực tế của đề hồn thú, hàn lập đem thần niệm ngưng tụ thành sợi tơ bên ngoài cơ thể mà trực tiếp thí nghiệm trên người tiểu thú. Sợi tơ mở ngoặt tròn tinh tinh, đóng ngoặt tròn này chui vào cơ thể tiểu hầu để hồn thú vẫn không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có. Mà hàn lập hai mắt cũng nửa khép, bắt đầu tha tác thần niệm cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra tất cả những biến hóa trong cơ thể con thú này. Sau một lúc lâu sau, vẻ mặt hàn lập khó có thể tin tự nói nhỏ một tiếng. Không có khả năng như thế nào lại có việc này. Pháp lực tiêu hao của đề hồn thú chẳng những đã sớm khôi phục lại mà trình độ mạnh mẽ của thân thể cùng pháp lực ẩn chứa trong kinh mạch so với trước kia cũng cùng tăng, phải nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa, khi hắn cẩn thận quan sát con thú này thì gì biến trong cơ thể vẫn cực kỳ thông thả liên tục thay đổi, giống như một khắc cũng không đình chỉ. Chẳng lẽ là muốn tiến dai? Hàn lập nhìn tiểu hầu trước mắt trên mặt tràn đầy vẻ quái dị. Lúc trước đề hồn thú giống như ăn phải vật đại bổ, như thế nào sẽ liền xuất hiện tình huống pháp lực tăng vọt? Chẳng lẽ hết thầy đều cùng việc ngày đó ở ma kim sơn mạch có quan hệ? Hàn lập cả kinh lại tiếp tục tăng thêm thần niệm lực tiếp tục tra xét cơ thể đề hồn thú. Không đúng, đây là cái gì, trước kia trong cơ thể nó tuyệt không có thứ này. Hàn lập thất thanh kêu lên. Hắn phát hiện tại sâu bên trong đan biển đề hồn thú có một cái tinh lạp gần như trong suốt không thấy. Cái tinh lạp này cực kỳ bí ẩm, thậm chí kích thước chỉ cỡ một phần mười hạt gạo, cũng không có khí tức nhưng lại bị từng đoàn hào quang nhiếp hồn bao vây trong cơ thể đề hồn sống như không ngừng bị luyện hóa. Tâm niệm hàn lập nhanh chóng quay ngược lại lập tức nhớ tới trong ma kim sơn mạch con thú này sau khi tiêu diệt xong nguyên thần của huyệt linh thì liền một ngụm nuốt vào trong bụng. chẳng lẽ vật này chính là do nguyên thần huyệt linh biến thành hay là do thiên ngoại ma quân ví sinh lưu lại? nhưng mà trước kia để hồn thú vô luận tắn nuốt loại hung hủy lệ khách nào thì cũng không có loại biến dị này. hắn không khỏi trầm ngâm, chẳng lẽ lại là đồ vật kia? Hắn lập linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới đồ vật nhỏ, sắc mặt bỗng đại biến. Hắn không nghĩ nhiều nữa, một tia tinh tinh nhanh chóng được đưa vào cơ thể đề hồn, nó vừa động nhất thời đã đem một mẫu tinh lạc trong đan điền đề hồn cuốn lấy, chỉ thấy tinh ti chợt lóe lên rồi lôi ra ngoài cơ thể. Tinh lạc vừa hiện ra bên ngoài thì tinh ti dường như không thể thấy được cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập ngưng trọng nhìn tinh lạc. Hắn dùng một tia thanh ti bắn ra đem tinh lạc quấn lấy đưa đến trước mắt. Đồng tử Hàn Lập hiện lên lam mang chói mắt đem thần thông minh thanh linh nhãn vận dụng cực hạn, mắt không trước một cái nhìn chăm chú vào tinh lạc. Qua hồi lâu sau, Hàn Lập thở dài một hơi trở tay một cái trong tay hiện ra một cái bình ngọc to cỡ ngón tay cái. Thanh ti vừa đồng đá đưa miếng tinh lạc vào trong bình nhỏ. Bình nhỏ chợt lói lên rồi quỷ dị biến mất. Sau đó hàn lập phất tay áo một cái, cái vòng linh thú đang trôi nổi trên không trung liền rơi xuống, hào quan phun ra đem để hồn thú dưới mặt đất thu vào trong đó. Hàn lập đem linh thú hoàn thu lại rồi lập tức đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài cửa đá và vội vàng ly mật thất đại môn mật thất vừa mở ra, hàn lập thần niệm vừa động liền mệnh lệnh cho hoa hoa đang ở trong dược viên trông coi tốt động phủ. Sau đó hắn dùng đột quang hóa thành một đoàn thanh hồng rời đi. Một lát sau, hàn lập hiện ra ngoài động phủ bay nhanh tới chân núi rồi bắt một chiếc thú xa đi thẳng về hướng trung tâm vân thành. Tiếp đó mười ngày sau. Hàn Lập đi đến tất cả những cửa hàng có bán các loại điển tịch và thu mua số lượng lớn điển tịch linh tinh mà ban đầu hắn không chú ý lắm. Điển tịch có đủ loại, có chuyên môn, có phương pháp tu luyện bí thuật, cũng có loại giới thiệu các loại sự vật, sự việc hiếm có. Mà sau khi quay về đồng phủ, Hàn Lập dùng một loại tốc độ dẫn người đảo qua nội dung các điển tịch tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng sau một đêm, hắn lại mang vẻ mặt thất vọng đi ra ngoài mật thất, sau đó lại rời động phủ đi tìm các cửa hàng điển tịch lớn khác trong vân thành tiếp tục mua lượng lớn các loại điển tịch đem về. Liên tiếp năm ngày sau, hàn lập ngày nào cũng thế. Mà mấy ngày mua điển tịch, tinh thạch của hắn cũng hao phí đến một số lượng kinh người. Nhưng là một ngày... Hàn lập lại từ vân thành trở về lại chui vào mật thất trên tay cầm một miếng ngọc cổ xưa nhanh chóng đảo qua trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh dị. Không tệ cuối cùng cũng đã tìm ra. Ta đã nói chân linh bản nguyên dù hiếm người nào biết nhưng nhất định phải có một số thượng cổ điển tịch vi lại. Hắn thì thảo một tiếng tiếp theo vẻ mặt chăm chú bắt đầu quyết tâm tẩn thận đọc nội dung ghi trong miếng ngọc. Thân hình hàn lập giống như tảng đá vẫn không nhúc nhích, toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn vào trong miếng ngọc. Cũng không biết trải qua bao lâu thân hình hắn vừa động lại thở dài một hơi cầm miếng ngọc trong tay đặt lên trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ uể oải Như thế nào lại như thế này, thiên đại cơ xuyên bực này lại cứ thế mà đi qua sát bên người. Hắn thất vọng nói, bàn tay theo bản năng lật một cái, chiếc bình nhỏ chứa tinh lạc hiện ra. Bình nhỏ mở ra, khỏa tinh lạc từ từ bay ra lơ lượng ở trên miệng bình. Đưa mắt nhìn cách tinh lạc như bình thường này, hàn lập nhích môi nở một nụ cười phổ. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audio giải trí.com chương 1657 hứa lão quái dựa theo những gì tìm thấy trong điển tịch cái gọi là chân linh bản nguyên vốn là thực linh khí do so trời đất sinh ra cùng một ít hỗn độn khí mà biến thành nếu người bình thường ăn phải thì cũng không thể tưởng tượng được tác dụng mà nó đem lại mặc dù không thể hóa thành tồn tại cùng loại với chân linh nhưng lại khiến cho người ăn được thoát thai hóa cốt tu vi tăng nhanh việc tiến sai lên hợp thể kỳ cũng nhiều hơn. tuy nhiên thực linh khí tại linh giới số lượng rất ít cho nên có thể biết chân linh bản nguyên ít đến cỡ nào. Tổng thêm việc nhiều năm đã trôi qua chân linh bản nguyên nếu có cũng đã bị các đại tu sĩ của các tộc dùng song, cho nên hiện nay trong linh giới chân linh bản nguyên còn sót lại có thể coi như là không còn. Mà dựa theo sách, loại chân linh bản nguyên là vốn là thể khí nhưng vì ẩn chứa năng lượng lớn bổn nguyên lực nên khi bị người khác ăn vào thì căn bản không thể luyện hóa nó trong thời gian ngắn. Sau một thời gian chân linh bản nguyên trực tiếp ở trong cơ thể người đang luyện hóa mà nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ tụ thành tinh thể. Loại hạt tinh thể này ẩm chứa đại lượng chân linh bản nguyên lớn không thể tưởng tượng nổi. Tùy theo thể chất mà có người nhiều nhất thì mất mấy trăm năm ít thì mấy chục năm mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Sau khi hàn lập xem đến nội dung này thì trong nội tâm vui sướng không thôi nhưng những dòng tiếp theo lại như rội vào đầu hắn một gáo nước lạnh. Phía dưới ghi lại, chân linh bản nguyên khi đã hóa thành hạt tinh thể cũng đã cho thấy đã bị chân nguyên người khác luyện hóa đồng thời khiến cho những người khác không thể hấp thu được. Những người khác một khi bị cưỡng chế hấp thu thì bản thân tinh hạt sẽ trở thành lực lượng thiên địa bình thường. Cuối cùng điển tịch còn đặc biệt nói rõ loại đồng hóa này triệt để phi thường căn bản không thể chuyển ngược lại. Sau khi xem xong hết tất cả, Hàn Lập choáng váng đầu ớt. Lua sơ nơ ai, hắn đang nhìn chầm chầm vào hạt tinh thể trong chiếc bình nhỏ trước mặt, ánh mắt rất phức tạp. Trong sách này cũng không có ý kiến xác nhận vấn đề, nói gì thì nói cũng phải thử một lần xem sao. Sau một hồi lâu... Hàn lập không cam lòng nói nhỏ một tiếng. Sau sơ, sơ quy quy, sơ to, hắn bỗng nhiên bấm quyết, một ngón tay chỉ vào tinh lạc điểm một cái. Sau khi, phúc, một tiếng, một đảo tế ti đánh ra, chỉ thấy chớp động một cách đã đem hạt tinh thể bao vây lấy. Sau đó, hàn lập ngưng trọng đánh ra liên tiếp mấy đảo pháp quyết, tất cả đều chui vào trong màn sáng xanh. Hạt tinh thể bỗng nhiên quay tròn, nhan sắc cũng biến ảo nhất định. Vốn ban đầu trong suốt lại biến thành màu hồng. Sau đó lại từ màu đỏ nhạt hóa thành đen như mực cuối cùng liên quan chớp động lại nhìn giống như màu vàng kim rực rỡ. Hàn lập thấy vậy, hai mắt nhú lại, pháp huyết trong tay biến đổi. Phía trên màn sáng xanh bao vây hạt tinh thể đột nhiên hiện lên rất nhiều ký hiệu nhảy múa xung quanh hạt tinh thể trong nháy mắt tạo thành một cái pháp trận. Mà hạt tinh thể màu vàng thì ở trung tâm của pháp trận này. Hàn lập hé miệng phun ra một ngọn anh hỏa màu xanh, véo lên một cách đã chui vào trong pháp trận. Một âm thanh muộn hưởng vang lên cả tỏa pháp trận tỏa sáng, anh hỏa màu xanh cùng pháp trận dễ dàng hóa thành một thể. Sau một khắc, mọi nơi trong pháp trận đồng thời bốc cháy lên hỏa diễm màu xanh đem hạt tinh thể bao vây bên trong rồi bắt đầu nung nóng. Trong ngọn lửa màu xanh, hạt tinh thể màu vàng ngay từ đầu vốn bất động nhưng theo thời gian mặt ngoài kim quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng lại còn phát ra một loại thanh âm trầm thấp. Hàn Lập thấy tình hình này thì nội tâm trầm xuống, pháp quyết trên tay còn chưa kịp biến đổi thì một tiếng nứt vỡ từ bên trong pháp trận truyền ra. Hạt tinh thể quỷ dị biến mất tại chỗ, thay vào đó là một đám mây màu vàng kim tỏa sáng, to cỡ quả trứng gà. Đám mây quay tiếp một vòng, bên trong phát ra tiếng sấm kinh người. Sau đó thoáng một cách điên cuồng lớn lên mấy chục lần, biến thành lớn cỡ một trường, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng điên cuồng lớn lên. Một lúc sau, ngọn lửa màu xanh cùng màn hào quang bao vây hạt tinh thể bỗng nhiên nứt ra. Kim sắc quang vụ không ổn định, rõ ràng là đang mất đi sự khống chế, tùy thời có thể nổ mạnh. Hàn Lập vừa nghĩ tới một cố lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong thì sắc mặt đại biến. Một tay của hắn bỗng nhiên trở nên đen như mực cũng nhằm vào pháp trận đè xuống một cái. Bột một cây rồi lại chiêu, một tiếng xé gió vừa vang lên. Quần sáng mở từ đầu ngón tay bắn ra, sau khi lói lên thì hóa thành một màn sáng màu xám, đem mây mù màu vàng cuốn vào bên trong. Quần sáng mở cùng ánh sáng màu vàng đan vào nhau, phát ra thanh âm trầm đục, lộc bục. Nguyên từ thần quang hiện lên bên ngoài hào quang nhưng bộ dáng có vẻ chống đỡ hết sức, căn bản không có cách nào kiềm chế gì biến trong màn xương màu vàng kim. Trên mặt hàn lập ló lên vẻ sợ hãi, hai chân cũng không đứng thẳng nữa mà lập tức lùi vào một góc mật thất đồng thời tay áo vung về phía trước. Tinh quang chợt lóe rồi một cái lá trắng nhỏ ánh sáng mịt mờ hiện ra chắn trước người, nhóng một cái đã biến lớn thành mấy trưởng đen phía trước người bảo vệ kín cẩn. Trong nháy mắt khi hàn lập vừa làm xong thì nguyên tử thần quang phát ra tiếng vỡ tan, vô số ánh sáng vàng kim từ bên chốc bắn ra. Hàn lập thấy tình hình này thì trong nội tâm liền trầm xuống nhưng trong cơ thể pháp lực nháy mắt tuôn ra rót hết vào trong tự thuẫn. Đồng thời bên ngoài thân thể kim quang chợt lói lên, da thịt thoáng trúc đã biến thành màu vàng kim và hiện lên từng khối lân phiến màu vàng. Xem ra đã chuẩn bị tốt, về phần mật thất và động phủ còn có nguyên vẹn hay không thì có trời mới biết. Không nghĩ đến một màn gì biến xuất hiện. Màn sương mù màu vàng sau khi phá tan chói buộc cũng không có tiếp tục điên cuồng bạo liệt ra mà lói lên rồi bóng hóa thành một đảo ánh sáng hình chỗ bắn lên nóc mật thất. Nóc nhà được hắn bố trí cấm chế lại giống như tờ giấy, không thể ngăn cản xu chỉ được một chút, chỉ thấy lói lên một cái liền đã bị xuyên thủng thành một cái đồng lớn nửa thước. Mà màn sương mù màu vàng kim này thoáng cách đã biến mất vô ảnh vô tung trong mật thất. Hàn lập giận mình một cái, vừa nhấc tay thì thấy vài tia mặt trời theo lỗ thủng mà chiếu xuống nhưng lập tức trên không trung đột nhiên truyền đến một tố cử đại xôn sao làm cho người ta sợn tóc gáy thiên địa nguyên khí của cả tòa linh sơn bỗng nhiên dịch liệt quay cùng. Môi hắn sun sỉ nhưng một tay dơ lên. Một đảo pháp quyết màu trắng được đánh ra thoáng cách đã chui vào nóc mật thất rồi biến mất không thấy. Lập tức. Nóc mật thất vốn đã bị xuyên thủng lại đột nhiên trước đồng rồi một đoàn ánh sáng trắng bỗng nhiên đem cả lỗ thủng nhanh chóng hợp lại trong trước mắt lại lấp đầy như ban đầu. Mà trên mình hàn lập ánh sáng màu xanh lóe lên rồi bỗng hóa thành một đảo kinh hồng trực tiếp bay ra ngoài mật thất. Sau vài lần trước đồng độn quang thu lại, hàn lập xuất hiện phía trên bầu trời đồng phủ, hắn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Lông mày không khỏi nhíu lại Chỉ thấy lúc này trên bầu trời có thêm một cố cụ phong màu vàng kim nhàn nhạt Ở trên không mà rít gào Mà tại tầng trời thấp phía dưới cụ phong màu vàng Khắp nơi bóng hiện ra giải sáng màu ngũ sắc từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến thanh thế cực kỳ kinh người Hàn lập thấy thế trong tâm không khỏi hoảng sợ thì miệng lại mỉm cười một cái Hắn may mắn đã không đem hạt kinh thể trực tiếp nuốt vào trong bụng để luyện hóa. Nếu không thì một khi bị phát tác, có thể nghĩ tới một cái kết cục bi thảm nhưng đồng tính lớn như thế, tự nhiên rinh động đến các gì tộc nhân đang tu luyện trong các đồng phủ ở Linh Sơn. Trên linh sơn các nơi linh quang trước đồng các đảo nhân ảnh lần lượt hiện ra những người này biết gì đấy thậm chí còn tiến lại cùng một chỗ cùng hướng lên phía thiên tượng chỉ chỉ trò trò bàn tán không ngừng. Hàn lập thấy tình hình này thì sờ sờ chán đồng thời tâm niệm đánh giá một lượt. Nếu có người nào đến tra hỏi thì nên tìm một cái cứ nào để che giấu đây. Nhưng vào lúc này, tại một chỗ trên Linh Sơn truyền đến một tiếng cùng tiếu. Ha ha, ai lại thử nghiệm bí thuật mới, lại triệu tập ra nhiều thiên địa nguyên phí như vậy, lại còn tinh thuần như vậy nữa. Lão Phu đang muốn luyện chế một kiện bảo vật chính là cần một lượng vô cùng lớn thiên địa nguyên phí thế này, hóa ra là giảm bớt cho Lão Phu một sen công phu rồi. Lời nói vừa sức Một đảo kinh hồng màu đỏ từ dưới bắn lên, sau vài cái chớp động thì muốn đâm đầu vào trong thiên tượng trên không trung. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một ngọn lửa cao một trượng bay ra thoáng cái hóa thành một con dao màu đỏ dài hơn 10 trượng, đắc ý hé miệng. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên rồi hỏa dao lập tức phun ra một mảng ánh sáng màu hồng lập lòe. Trên không trung điểm sáng đầy trời. Cụ phong nhìn như kinh người bị giải ánh sáng màu hồng này cuốn lấy bất quá sau vài lần hít thở đã bị quét sạch. Hỏa giao màu đỏ ngầu biến lớn thành hơn 20 trượng, sau đó cười dài một tiếng đột nhiên hồng quang trói mắt hóa thành một bóng người cao hơn một trượng trôi nổi trên không trung. Vóc người này thoạt nhìn đã ngoài 60 tuổi, khuôn mặt bình thường, tóc trắng đầy đầu nhưng mặc một thân quần áo tím. Mặt thì đắc ý đưa mắt nhìn kiện đồ vật trong tay. Đó là một cây hồ lô màu đỏ son cao nửa thước, mặt ngoài hiện lên từng đoàn ngọn lửa cùng đồ án thùng luồng hung áp lóng lánh. Nhìn hình dáng thì cùng hỏa sao lúc trước biến ảnh thành sống như vậy. Cây gì là hứa lão quái? Lão quái vật này sao lại đã trở về? Thần thông của lão quái vật này hình như càng lợi hại hơn. Phía dưới, phần nhiều gì tộc nhân vừa nhìn thấy tử bào lão giả thì lại ồn ào một phen, hơn phân nửa đều nhận ra người này nên xì xào bàn tán một hồi. Hàn lập thấy tình hình này thì khẽ giật mình sau đó dùng thần niệm hướng qua lão giả này quét qua một cái, lập tức nhận ra tu vi đối phương là một vị tu sĩ luyện dư hậu kỳ. Loại tu vi này hiện tại trên Linh Sơn vốn không có hợp thể kỳ tồn tại thì cũng xem như là tồn tại đỉnh sai nhưng tựa hồ cũng sẽ không khiến cho nhiều gì tục luyện dư kỳ hiện lên vẻ thiên địa như vậy. Hàn lập trong lòng kinh nghi không thôi. Bất quá thiên tượng do hạt bản nguyên tinh thể tạo thành mà bị người ta thu lại như vậy cũng không khiến cho người nào khác chú ý nữa nên hắn tự nhiên thở dài một hơi. Vì vậy bên ngoài hàn lập thanh quang chợt lóe, lần nữa hóa thành một đảo cầu vùng màu xanh hướng về phía động phủ chạy đi. Sau khi hắn xuất hiện trong động phủ, trước hết làm phép đem các cấm chế bên ngoài cùng trong động phủ xem xét một phen rồi mới an tâm trở lại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay, một mảnh hào quang màu đen bay xuống, thân ảnh để hồn thú hiện ra nhẹ nhàng trôi nổi gần trong gang tấc. Hàn lập kinh ngạc nhìn qua con thú này một hồi lâu sau mới thở dài một hơi. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1658 áp chế. Trải qua lần thử nghiệm vừa rồi. Hắn đối với những gì ghi chép trên điển tịch cũng không hoài nghi gì nữa, cũng chỉ có thể để Đề Hồn Thú trầm rãi hấp thu chân linh bổn nguyên. Đề Hồn Thú vốn là linh thú của hắn, nếu có thể hấp thu xong tu vi tiến nhanh cũng là một sự kiện đáng mừng. Kết quả nếu đem so sánh với chân linh bổn nguyên mấy trăm năm sau xuất thế, chắc sẽ mạnh hơn nhiều. Trong lòng tự định giá một phen. Hàn lập trước mừng rỡ sau lại vô cùng thất vọng lễ hoài, cuối cùng cũng sai nhạt, làm tâm tình dân sần khôi phục bình tĩnh như trước. Khoát tay cầm linh thú hoàn phóng ra, đem đề hồn thú thu lại. Sau đó hắn ngưng trọng, bàn tay cuốn một cái, một cách bình thường màu xanh bình ngọc hiện lên. Bình ngọc nhìn như bình thường. Nhưng lại phản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt đồng thời miệng bình sán kín cài đạo cấm chế phù lục. Hàn lập đuôi lông mày nhíu một cái, đem ném bình ngọc vào không chung, tay áo xuân lên từ trong bay ra mười cái trận kỳ mở ngoặt tròn lá cờ dùng bay trận đóng ngoặt tròn. Trong miệng nói lầm bẩm Tay chỉ những trận kỳ này một cái. Một tiếng gào thép hiện ra. Những trận kỳ này hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng màu sắc khác nhau chợt ló lên rồi nhập vào trong không trung rồi biến mất. Một màn màn sáng vàng nhạt hiện lên trong mật thất, mặt ngoài có các ý hiệu khác nhau đồng đẩy. Hàn lập vậy mà lại bố trí ra một loại pháp trận nhỏ cũng đem bản thân tiến vào trong trận. Làm tốt hết thầy. Hắn mới yên tâm hướng bình ngọc màu xanh hé miệng thổi nhẹ một cái, một luồng gió nhẹ bay ra. Phúc phúc vài tiếng, sau đó tại miệng bình, mấy tấm phù lê tại ngọn gió nhẹ tự động bóc ra, miệng bình chút một mở rộng. Bên trong mơ hồ có ánh sáng chớp động. Hàn lập thấy tình hình này, không chút lướng lự cánh tay nhấp lên, hướng bình ngọc lơ một cái bình ngọc màu xanh quay tròn, léo sáng mờ mờ một phát, đủ loại màu sắc. Một đồ vật quỷ dị từ trong miệng bình phun ra. Hình người, cao vài tấc, nhưng không nhúc nhích, phản xuất là một cái tượng hình người năm màu. Nhưng Hàn Lập nhìn tượng người, không chút chậm chế trong miệng lẩm bẩm liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Bên ngoài thân của tượng người các loại linh quang chợt lói lên, nhất thời hình thể lớn lên chỉ mấy lần chớp động liền khôi phục hình dạng vốn có lớn hai trượng khuôn mặt dị thường xanh biếc nhân hình quái vật có bốn chi màu tím nhạt chính là hàn lập lúc trong ma kim sơn mạch thu hoạch ngoài ý muốn chi tiên nó lúc này thân thể hiện lên các loại ý hiệu toàn thân đều bị gắt gao cấm chế hai mắt nhắm chặt nhìn như đát lâm vào giấc ngủ say Hàn lập hai mắt huy mị đánh giá trước mắt chi tiên từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy rất hứng thú. Khó trách hắn biểu hiện như thế. Tuy rằng linh dược biến hình sinh vật, hàn lập cũng không phải chưa từng gặp qua thậm chí cẩu khúc linh sân của hắn có thể đem linh tính biến thành một con thỏ trắng khá sống động. Nhưng so với con chi tiên này... Vốn đã đem bản thể biến ảnh thành hình, đồng thời còn là hình người, căn bản cửa khúc linh sâm vốn không cùng một đẳng cấp. Tuy rằng như thế, hắn cũng không lập tức thức tỉnh lại linh vật, mà trong tay áo, một ngón tay bấm một cái. Tiếng xé gió vang lên, một đảo tinh tế chiếm quang bắn ra. Vây quanh một cây vễ màu tím. Ánh sáng xanh lóe lên, một vết thương dài cỡ một tấc hiện lên. Vài giọt màu trắng sữa dịch thể chảy ra. Nồng đầm dược xương tràn khắp đại sảnh. Hàn lập trong mất hàn quang chợt lóe, xương lên nắm tay, một cái bình cỡ ngón cái bay ra. Đồng thời hé miệng, liền phun ra một đoàn sáng mờ. Giải sáng trước đồng, đem màu trắng dịch thể cuốn lấy, đem cuốn vào trong bình nhỏ, một chút cũng không sót. Mà trong lúc này, Vết thương vừa rồi trên cơ thể chi tiên, ánh sáng tím chợt léo, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng tồn tại. Hàn lập đối với tình hình này cũng không ngoài dự liệu, không tỏ vẻ kinh ngạc, mà một đấm vào không chung. Một lực vô hình nhất thời hiện ra. Vù một tiếng, chiếc bình chứa màu trắng đục thịt thể bóng kéo lại, bị hắn cầm vào tay, nhẹ nhàng đem lên mũi người. Thảo kinh thuần linh lực. Hàn lập thì thảo một tiếng, nhìn như sợ hãi, nhưng mà nét mặt vẫn chưa có lộ ra vẻ mừng như điên. Mà tay kia sau khi lơ vào hư không, một đoàn sáng bạc hiện ra trong lòng bàn tay, chợt lói một cái rồi hóa thành một chiếc bát vuông lớn nưa thước. Mặt ngoài bát ánh sáng bạc lập lòi, có những hoa văn đẹp tuyệt vời, hình như không phải vật bình thường. Hàn lập không chút trần chờ cầm bình nhỏ hướng bát màu bạc xốt xuống. Một giọt màu trắng sữa linh dịch rơi vào trong. Tiếp theo, tay áo bào hàn lập hướng mặt đất run run, vòng tay chứ vật bay ra, xoay một cái, bóng một đoàn sáng mở từ bên trong phun ra. Luồng sáng mở bay qua trên mặt đất bổng nhiên hiện ra một loạt các loại hộp cùng các loại lọ khác nhau. Hàn lập ánh mắt đảo qua. Hướng trong đám đấy cơ lấy một chiếc hộp ngọc. Nấp hộp tự động bay ra, tiếp đó một chút màu lam linh dịch từ trong bay ra, rơi vào trong bát bạc. Sau một khắc, lại có một cái chai bay lên, cũng thẳng hướng ngân bát mà tới. Sau ba bốn canh giờ, cả gian mật thất tràn ngập sược hương, hàn lập lam quan trong mắt chớp đồng, nhìn chầm chầm thứ ước chừng quả đấm trong bát, vẫn không nhúc nhích. Lúc lâu sau... Một tiếng cười khổ tại trong mật thất vang lên, sau đó trong tay Hàn Lập chợt lói lên ánh sáng bạc, bát bạc bỗng nhiên biến mất. Là luyện đan tài liệu chi tiên linh huyết mặc dù có không ít tác dụng thần kỳ, nhưng tuyệt đối không khiến cho các tồn tại hợp thể chỉ coi trọng đến như thế. Có lẽ bản thân nó còn có công dụng thần kỳ khác. Hàn Lập đem thân thể lần nữa ngồi thẳng, đâm chiêu lẩm bẩm trong miệng vừa nói hắn cũng vừa xoay chuyển ánh mắt lần nữa nhìn cách chi tiên vẫn luôn lơ lửng trước người hàn lập sờ sờ cằm ánh mắt trước đồng vài cái bỗng mười ngón tay duỗi ra hơn mười đạo chỉ bạc xé gió bắn ra chợt lướt qua dồn dập nhập vào thân thể chi tiên không thấy tung tích kế tiếp hàn lập ngón tay dừng lại đem hai tay lùi về tay áo trong nhìn chi tiên Không lâu sau, nguyên bản đang bất động bên ngoài thân chi tiên ánh sáng ló lên, hiện ra một tầng ánh sáng màu tím nhạt. Mí mắt khẽ động, chậm rãi mở ra hai mắt, một chút rồi nhìn về phía Hàn Lập. Chỉ thấy con ngươi có màu lục nhạt còn có ánh sáng bạc rực rỡ lưu chuyển cực kỳ quỷ dị. Ta đã rơi vào tay các ngươi. Có thể nói cho ta biết đây là nơi nào. Ngoài dự liệu chi tiên không lộ ra vẻ kinh sợ, lại còn bình tĩnh nói, giống như đang cùng một người qua đường nói chuyện vậy. Thấy tình hình này, hàn lập lông mi động một cái, như cười như không, nhưng không hề giấu khiêm trả lời. Nơi này là vân thành cũng cách ma kim sơn mặt không xa lắm, nhìn đến người linh trí đã mở ra rất sớm, nhưng dưới tình hình này, làm sao còn có vẻ bình tĩnh như thế. Ta không chấn định thì thế nào, chẳng lẽ ta mở miệng cầu xin, ngươi có thể thả ta hay sao, chi tiên trầm mặt một chút, mới nhàn nhạt nói. Điều này cũng đúng. Các hạ là thiên địa linh dược có thể biến ảnh hình người, toàn bộ linh giới cũng khó có xuất hiện, thả ngươi đi tự nhiên là không thể. Hàn lập cười cười, nhưng lại tán thành gật đầu. Thấy hàn lập ký định thần nhàn, nét mặt chi tiên cũng có chút kinh ngạc hiện lên, nhưng ánh mắt nó tại chỗ lúc trước hàn lập cắt một miếng nhìn lướt qua, lại hừ lạnh, hai mắt nhắm lại, bộ sáng nhìn như không muốn nói tiếp. Bất quá, ta có chút tò mò các hạ ngoài việc làm linh dược luyện đan có hay không những công dụng khác, bằng không những tồn tại cao sai kia đối với các hạ đuổi theo không thôi. Hàn lập lại không về lưu tâm, chỉ là hỏi tiếp. Chi tiên nghe được hàn lập hỏi thế, khóe miệng nổi lên một tia châm chọc, nhưng vẫn ngậm miệng căn bản không có ý trả lời. Các hạ nếu linh trí đã mở, cũng đã có nguyên thân tinh hồn của chính mình, sẽ không muốn bị ta vận dụng sư hồn thuật đi hàn lập thở dại một hơi nói ra. Sư hồn, ngươi cho rằng có thể dùng phương pháp này, tự ta biết được điều gì. Thì cứ việc thi chuyển đi. Chi tiên nghe vật trái lại cười nhạt. Hàn lập nghe đối phương nói thế chán không khỏi nhú lại. Tại linh giới, giống như hắn có suốt hồn bí thuật phạm thánh chân ma công, Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không thể nói là quá ít. Cái loại không biết sống qua bao nhiêu năm chi tiên này, Biết được loại thuật này cũng không quá ngạc nhiên. Tâm niệm liên tục quay nhanh, nhưng thần sắc bất biến, Nhìn không ra chút gì dạng nào Các hạ không nói cũng không có gì Nhưng ta nếu đem bản thể của ngươi luyện ra một ít đỉnh dai đan dược Nhưng theo ta được biết Loại như ngươi vốn là thiên địa linh vật nguyên thần hóa trình Đối với một ít tu luyện bí thuật cùng đặc thù công pháp tu luyện giả mà nói Rất là có tác dụng Các hạ cũng không biết tốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện ra một điểm linh tính Nếu là rơi vào trong tay loại người này, sợ rằng phải phí trước đây một phen khổ tu. Hàn lập chừng mắt nhìn chợt nói ra. Người ủi hiếp ta sao? uy hiếp đàm luận không được. Chỉ là tại hạ mạo hiểm lớn như thế khi tiến vào ma kim sơn mạch nếu như không chiếm được cái gì có thể bù đắp, cũng chỉ lấy nó dùng tốt một lần hàn lập khẽ cười một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại không chút cảm tình. Lẽ nào ta nói, ngươi sẽ giữ lời thả nguyên thần của ta ly khai hay sao, ngươi lấy cái gì có thể làm cho ta tin tưởng chi tiên hiển nhiên nghe được ý tứ của hàn lập, ánh bạc trong con ngươi chợt lóe, lạnh lùng hỏi. Thả ngươi nguyên than tự động ly khai chắc chắn là không thể. Ta còn sợ ngươi đoạt thể trọng sinh, hoặc là bị những người khác bắt được, lộ ra cái gì đó. Nhưng có thể trực tiếp đem ngươi binh giải cho ngươi trực tiếp tiến nhập con đường Luân Hồi. Về phần có tin hay không, lẽ nào các hạ còn những lựa chọn khác sao? Hàn Lập vui vẻ nói ra. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audio.gi.com Chương 1659 Thỏa hiệp, tuy ta không thể chọn lựa, nhưng không có nghĩa, không có điều kiện gì, chi tiên ánh mắt nháy một chút, chậm rãi nói ra. Các hạ có điều kiện gì, có thể nói một tiếng. Hàn lập cười cười, bộ dáng không thèm để ý. Rất đơn giản. Nội dung sao xin thì theo ngươi. Ta có thể nói cho ngươi về những khả năng thần kỳ liên quan đến pháp thân của ta, ngươi thì sẽ thả cho nguyên thần của ta tự động tiêu tán vào trời đất, cho nó tiến nhập vào con đường luân hồi. Nếu như có kiếp sau, cũng có cơ hội hóa thành loài người như các ngươi. Nhưng mà phương pháp giao dịch phải làm theo phương thức của ta. Bằng không, ta tình nguyện cùng linh thân đồng thời cùng trôn vùi tại đây cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, đem tất cả sao cho người khác khống chế. Chi tiên tựa hồ đã sớm có suy nghĩ, một hơi liền nói nhiều như vậy. Phương thức gì? Hàn lập hỏi. Ta sẽ dùng thiên phú bí thuật, đem nguyên thần chia làm hay. Trong đó hơn một nửa là chứa ý thức tự chủ của ta, nửa còn lại thì chứa đựng phần ý ước của ta. Trước tiên ngươi thả phần lớn nguyên thần ly khai, bộ phần nguyên thần còn lại chỉ cần ngươi thực sự giữ lời hứa, sẽ tự nhiên nói cho ngươi bí mật. Sau đó, người nhận được thứ ngươi cần, thì đem phần nguyên thần còn lại cũng đưa vào luôn hồi. Như vậy, ngươi cũng không phải lo lắng gì, ta cũng yên tâm nói cho ngươi biết sự tình ngươi muốn biết. Mặt không biểu tình chi tiên nói ra. Không có nỗi lo về sau. Không đúng lắm nhỉ, ngươi có hơn nửa nguyên thần rời khỏi, vạn nhất đột nhiên đổi ý, không nói cho ta biết. Ta chẳng phải là ăn trộm gà không xong còn bị mất một nắm gạo hay sao? Hàn lập trong lòng khẽ đồng, nhưng lại lắc lắc đầu. Khi ngươi bắt ta, tổn thương của ta càng thêm nhiều, lúc đó nếu không rơi vào tay ngươi thì sớm muộn cũng bị những người khác bắt được. Vì vậy cũng không cùng với ngươi kết thâm cầu đại thần gì cả. Ta cuối cùng sẽ không vì một chiếc vô dụng pháp thể cùng một nửa nguyên thần của mình sớm chơi. Dù sao thì cũng có ai biết nếu đem nguyên thần không chọn vẹn tiến nhập luân hồi, sẽ gặp phải vấn đề gì? Chi tiên bình tĩnh gì thường nói ra? Hàn lập sờ sờ cầm, lại quan sát trên dưới chi tiên vài lần bỗng gật đầu cười. Tốt, theo như ngươi nói, làm như thế đi. Ngươi cứ như thế này đơn giản đáp ứng sao, thấy hàn lập đáp ứng thoải mái, chi tiên ngược lại thấy ngẩn ngơ, cảm thấy kinh ngạc. Thế nào, đảo giấu còn có phương pháp tốt hơn chăng, hàn lập khóe miệng nở một nụ cười mỉm Không có, ta chỉ cho rằng tất hạ dù đáp ứng cũng phải cân nhắc một hồi lâu. Chi tiên nói ra từ từ. Cái này có gì phải suy nghĩ nhiều làm gì? Nói thật, có thể tóm được các hạ, chính là một việc vui mừng ngoài ý muốn ta không cần tiếp tục suy nghĩ gì nữa. Hàn lập thâm ý nói ra. Nghe được hàn lập nói thế, chi tiên thần sắc khẽ động, nhưng không nói gì tiếp. Tốt, người thi triển bí thuật phân liệt nguyên thần cần thời gian bao lâu, đừng nói cho ta là cần mười năm thậm chí trăm năm nhé. Hàn Lập lại hỏi, đương nhiên không có khả năng sẽ phải cần thời gian dài như thế, nhưng tốn thời gian cũng không quá ngắn. Đại khái tầm một năm, ta có thể hoàn thành bí thuật này. Nhưng trong lúc ở đây, ngươi phải hóa giải một phần cấm chế trên người ta. Chi tiên thần sắc trang nghiêm, lần đầu tiên nói như thế chăm chú. Một năm. Có thể cho ngươi một thời gian dài như vậy cũng sẽ đem trên người của ngươi loại trừ hơn nửa cấm chế. Nhưng các hạ tốt nhất đừng có những chủ ý khác. Ta hiểu làm như thế, những cấm chế còn để lại càng thêm thần diệu. Ngươi là nếu có thể dưới tình hình này, nhưng lại có thể bỏ chạy đi, hàn mố tự nhận không may. Hàn lập lạnh nhạt nói ra, ta bị bắt được. Vết thương cũ còn chưa khôi phục Bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ Còn thừa chút lực nào để chạy trốn Chi tiên nghe vậy Lại nở nụ cười khổ Hàn lập nghe vậy Cười hắt hắt Cũng chưa nói gì Nhưng mà một ngón tay đột nhiên bắn ra Một vàng một bạc Hai đóa linh hoa cùng bay ra Chi tiên thấy vậy Ngân mang trong con ngươi ló lên Vội vàng ngưng thần nhìn qua Chỉ thấy hai đóa linh hoa Là một con màu vàng kim bỏ cánh cứng cùng một con chim lửa màu bạc Cả hai cũng không lớn hơn ngón tay cái Ánh sáng rực rỡ, phản phất là dùng vàng dòng bạc ném chế tạo ra Về kim trùng Ngân sắc hỏa điều thì thôi Còn khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con bỏ cánh cứng vàng kim Sắc mặt biến đổi mạnh mẽ đứng lên Nga tất hạ cũng biết được loại linh trùng này Như thế thì càng tốt Đạo giấu biết rõ sự lời hay của con vỏ này chắc là không còn suy nghĩ gì nữa. Hàn lập khẽ cười, hướng bỏ màu vàng cùng con chim lửa màu bạc đánh tay một cái. Hai vật cùng lúc từ từ hướng chi tiên bay tới. Chi tiên nét mặt thay đổi. Sự lợi hại của sẻ kim trùng, nó sao lại không biết. Con trước mắt còn là thành thuộc thể nếu không phải thân thể chịu khống chế. Nó đã sớm xoay người bỏ chạy Còn một con chim lửa màu bạc do hỏa diễm tạo thành Tuy rằng đối phương không giải thích Nhưng có thể cùng được thả ra với vẻ chim chung Sự đáng sợ nếu không bằng Nhưng cũng tuyệt đối không kém xa Hai vật tới bên mép Chi tiên hơi do dự Cũng cắn răng hé miệng ra Nhất thời bỏ cánh cứng cùng chim lửa lóe một cái Cùng lúc tiến vào trong miệng của nó Hàn lập cười nhẹ, nắm tay hướng chi tiên vơ một cái. Suy suy hơn 10 sợi chỉ bạc từ trong thân thể chi tiên bay ra, chợt lói rồi biến mất vào trong tay áo bào. Theo đó, trong một trận chú ngữ, một mảng đủ loại màu sắc mờ ảo bay quanh bên ngoài thân chi tiên, hóa thành một tấm bùa chú năm màu tự nhiên biến mất. Thấy vậy, ánh bạc trong mắt chi tiên chuyển đồng bên ngoài thân ánh tím mạnh mẽ sáng lên, mà màu xanh biếc trên mặt phai nhạt hơn nửa, đồng thời bốn chân giống như xúc tu màu tím nhón cái cũng biến thành tay chân của nhân loại. Xách xách! Không hổ là thiên địa linh vật. Ngay cả tổn thương nặng như thế, hiện giờ cũng tự động khôi phục được thế này. Hàn lập cười ha ha! ở đây ngươi có vườn thuốc không? ta trước tiên đem bản thể cắm ghế trong vườn thuốc, mượn linh khí của linh dược gần đấy cũng có thể nhanh chóng hoàn thành bí thuật phân chia nguyên thần. chi tiên dò hỏi, vườn thuốc tự nhiên là có. đạo hữu đi theo ta. hàn lập nghe thế cũng gật đầu trả lời. chi tiên nếu ở trong vườn thuốc, tất nhiên sẽ sẵn sò bút bê, dám thì. Dù sao chi tiên tu vi không cao, hơn nữa còn có thương tích trong người đồng phủ cấm chế xâm nghiêm, lấy thực lực của búp bê là luyện sư sơ gì nữa cũng đã đủ để trông giữ. Đánh giá một hồi, Hàn Lập đứng dậy, đồng thời vung tay, một mảnh sáng xanh lướt qua. Tất cả những bình bình lọ lọ đều được thu lại sạch sẽ. Đồng thời cửa đá ánh sáng trắng trước đồng cũng chậm rãi mở ra. Hàn Lập trước tiên bước ra ngoài. Chi tiên hơi do dự một chút, cũng theo đó đi ra. Vừa đi ra bên ngoài cửa đá, đứng đấy là một nữ tử mặt không có cảm xúc, thân tỏa ra khí lạnh, chính là thông linh khôi lỗi búc bê, vừa được Hàn Lập gọi tới bằng thần niệm. Vừa thấy Hàn Lập đi ra, nữ tử con người, sau đó lại đứng ngây bất động. Hàn Lập gật đầu. Vẫn không nói gì, bước nhanh thẳng hướng vườn thuốc. Do đồng phủ ở Vân Thành hiếm thấy, vườn thuốc của Hàn Lập cũng sẽ không quá lớn, chỉ rộng khoảng hai ba trăm trượng mà thôi. Nhưng mà chi tiên vừa theo Hàn Lập đi vào cửa, trên mặt lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Không sai, nơi đây tuy không lớn. Nhưng mà linh khí đúng là nồng đậm. Đạo hữu chọn một địa phương thật là tốt. Hắt hắt. Không phải tại hạ chọn được địa phương tốt, mà linh khí cả tòa linh sơn không sai biệt. Các hạ tùy ý tìm một chỗ cắm ghế xuống đi. Hàn lập ló đến nói. Phải không, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Chi tiên gật đầu thân mình nhoáng lên, lướt qua trước người hàn lập cũng từ hướng vào sâu vườn thuốc đi tới. Phó miệng hàn lập nhít lên cũng thong thả đi tới bút bê không một tiếng động đi theo sau. Chi tiên vừa đi, mắt vừa chuyển động nhìn vườn thuốc, chỉ một lát sau trên mặt nó hiện lên vẻ kinh ngạc. Đầy vườn linh dược, không kể về độ quý hiếm, thế mà hơn nửa đều đã vạn năm trở lên. Còn thửa nhìn năm, mấy nghìn năm thì tiện tay thơ cũng được một đám toàn bộ vườn linh dược tràn ngập các loại dược hương nồng đậm nếu là người bình thường ở trong vườn thuốc này nghỉ ngơi nửa khắc tuy không thể lập tức kéo dài tuổi thọ nhưng mà bách bệnh bất xâm là rất có thể chi tiên giật mình một chút vốn đã muốn xem toàn bộ vườn thuốc vì vậy dù đã đi tới trung tâm vườn nhưng vẫn hướng phía trước đi tiếp hàn lập phía sau thấy vậy bộ dáng cũng thờ ơ cũng thản nhiên theo sau Vườn thuốc nhỏ như vậy, nhìn một chút, chi tiên đi dọc theo con đường ở giữa vườn đi tới một phần cuối của vườn thuốc. Nhưng vào lúc này, một cái bóng trắng lói lên có cái gì đó tầm nửa thước theo một bên lá linh dược nhảy ra. Sau đó xoay người, nhảy vào một con đường nhỏ khác trong vườn. Rõ ràng là một con thỏ rất lớn toàn thân trong suốt tuyết trắng. Chính là nguyên thần của cổ khúc linh sâm biến thành thỏ trắng. Đây là chi tiên vừa thấy rõ con co ngọc, thân hình run run có chút thất thanh. Trên mặt một vẻ vui mừng cùng kinh hãi. Đạo hữu vì sao lại kinh ngạc như thế, lẽ nào trước đây chưa bao giờ gặp qua đồng loại đa hóa hình sao, hàn lập có chút ngoài ý muốn ở phía sau nói. Đương nhiên không có. Bọn ta bình thường đều ở trong những nơi hiểm áp hẻo lánh, tổng thêm thiên địch có quá nhiều, bản thân thì vốn không có sức phản kháng. Nhìn vạn cây linh dược, cũng không có nổi một gốc may mắn mà mở ra linh tính. Chi tiên vội vã trả lời, rồi vội vàng theo hướng vừa rời khỏi của thỏ trắng đi tới. Sau khi đi tiếp vài trục trượng tại một nơi hẻo lánh, phát hiện ra nơi cửa khúc linh sâm tắm vễn. Nguyên thần của nó biến thành thỏ trắng Đang gặm một cây rễ cây không biết xa từ nơi nào của vườn thuốc Từng ngụm từng ngụm cắn Nó vừa thấy đám người Hàn Lập đi tới Chỉ dùng đôi mắt hồng ngọc nhìn lướt một cái Lại tiếp tục cắm đầu ăn thực vật Bộ dáng không thèm coi ai ra gì Con vật nhỏ này trước kia nhát như chuột Thế mà lúc này còn có thể trông thấy Hàn Lập thấy tình hình này Sờ sờ chán, sờ khóc sờ cười